Chào mừng tất cả các quý vị và các bạn có trở lại với kênh MC Thanh Bình. À, ngày hôm nay Thanh Bình xin gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn quyền 2 tiếp theo quả quấn những cao thủ mở khóa, mang tựa đề xâm thân khắc hình, tấm thông hành bước vào thế giới cổ đại. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin mời tất cả các quý vị và các bạn vào nội dung chính. Tập 1 nghi án mảnh da người Cậu tôi mình trần, nằm nghiêng trên bậc đặt quan tài, sau lưng là vết thương to, chừng miệng bát đang dì máu đỏ sẫm, lộ gió trên vùng da trắng bệch dị thường. Cậu tôi tên là Tôn Anh Thạch, hồi trẻ từng tốt nghiệp học viện mỹ thuật Lỗ Tấn ở Thẩm Dương, và là họa sĩ sơn dầu nổi tiếng vùng Đông Bắc. Cậu làm việc tại học viện hội họa thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh, và cũng là ủy viên chính nhập thành phố Cẩm Châu. Cuối tháng 6 năm 2009, khi tôi đang học bồi dưỡng để nâng lên cấp tá tại Học viện Cảnh sát Đại Liên, thì bỗng một hôm nhận được điện thoại của mẹ nói cậu bị tai biến mạch máu não. Cậu cháu tôi xưa nay vốn rất thân thiết, vì thế sau khi nhận được tin báo, tôi lập tức xin nghỉ phép để lái xe về thăm cậu. Cậu tôi cả đời chưa từng kết hôn, tuy về già từng hay ốm yếu bệnh tật, nhưng vẫn một mực ở vậy, chỉ thuê một bà ô xin về chăm sóc dọn dẹp nhà cửa. Nghe mẹ tôi nói, cậu đổ bệnh đột ngột, khi mọi người đưa đến bệnh viện thì đã muộn. Bác sĩ đã thông báo với người nhà cần chuẩn bị lo hậu sự cho cậu. Khi tôi cuốn cuồng xông vào phòng bệnh, thì cũng là giây phút cuối cùng cậu tỉnh táo trước lúc ra đi. Cậu nằm rưỡi thẳng trên giường bệnh, mở to mắt nhìn xung quanh, nói năng bỗng trở nên lưu lát lạ thường. Nhưng điều cậu trang trối khiến mọi người anh ấy đều vô cùng ngạc nhiên, cậu nói nhỏ nhưng danh mạch từng chữ. Mọi người hãy nhớ... Khi ta chết không được báo cho bất kỳ ai. Phải hỏa táng ngay. Tất cả tranh vẽ trong nhà không phải đốt hết. Cậu vừa dứt lời. Mọi người liền quay sang nhìn nhau. Không anh nhiều nổi tại sao cậu lại không muốn cho người khác biết. Còn những bức tranh nữa chứ. Chúng có tới mười mấy bức. Trong số đó có cả những bức thư họa của các danh nhân mà cậu sưu tập được. Chúng đều rất đáng giá. Chí ít cũng không dưới 5 triệu tệ. Nay một mồi lửa đốt sạch. Chẳng khác nào ném đi vé số độc đắc. Thấy chúng tôi chẳng nói chẳng rằng, cậu bóng như bị kích động, hai tay túm chặt ga giường, cố gượng chút sức lực cuối cùng, ngóc đầu lên, đau khổ kêu gào. Mọi, mọi người, thiêu ta, thiêu, thiêu luôn, những bức tranh đó. Cậu thở hồn hển lồng ngực phập phòng liên hồi, miệng không ngừng van lại. Cậu, cậu xin mọi người, đốt hết, đốt hết. Hãy nhận lời với tôi, nhận lời với tôi. Nói xong, dường như do quá gắng sức, cổ họng cậu rung lên, mặt mày tím tái, mắt thành những tia máu trông hết sức đáng sợ. Mọi người có mặt trong phòng bệnh lúc đó đều cảm thấy có điều gì đó vô cùng kỳ dị và khó hiểu. Như thể nếu không làm theo lời chăng chối ấy, cậu sẽ chết mà không nhắm mắt vậy. Mẹ tôi là người đầu tiên đưa ra phản ứng, bà lao đến ôm lấy cậu, vừa giấm rứt khóc vừa nghẹn ngào đáp lời. Thạch ơi, em yên tâm, chỉ nhận lời em, sẽ đốt, đốt hết. Nghe mẹ tôi nói vậy, cậu dần bình tĩnh trở lại, hai bên mép giật giật mấy cái, thở dài một hơi rồi từ từ nhắm mắt, cậu tôi đã ra đi. Cả căn phòng chìm trong tiếng khóc, mẹ tôi quỳ sụp xuống bên cạnh giường bệnh, nước mắt giàn rụa và không ngừng vuốt vuốt mái tóc em trai mình, nghẹn ngào nói. Thạch ơi, em, em yên tâm ra đi nhé chị và mọi người nhất định sẽ không cho ai biết, nhất định sẽ tốt tét những bức tranh đó đi. thấy mẹ quá xúc động, toàn thân run rẩy như sắp ngất đi. tôi cố kìm nước mắt, giận bố và la viễn trinh đưa mẹ về nhà nghỉ ngơi. đợi mọi người ra khỏi phòng bệnh, tôi và mấy người anh em bắt đầu lo việc hậu sự cho cậu. lòng đau như cắt, tôi cố giấu nước mắt, đã giết hại cậu nằm gai ngắn sau đó với tay định kéo khăn trùm lên đầu cậu nhưng lạ tay đúng khoảnh khắc ấy hình như tôi nhìn thấy khóe cười trên gương mặt cậu tôi gần ngay thượng binh bị hoa mắt vội giật chăn ra cúi sát đầu nhìn quả đúng là cậu cười tuy hai mắt nhắm nhìn nhưng môi cậu lại hơi nhếch về bên phải dường như cậu rất hài lòng vì trước khi chết chúng tôi đã đồng ý làm theo di nguyện của cậu không nén nổi tò mò tôi đưa tay ra vuốt nhẹ lên mặt cậu Các thới thịt vẫn ấm và mềm, nụ cười ấy của cậu vẫn không hề biến mất, mà trái lại càng trở nên rõ hơn, động nguyên trên khuôn mặt cậu. Rõ ràng, trước khi rời khỏi cõi trần gian, cậu tôi đã phải cố hết sức mịch mới để lại nụ cười cuối cùng này. Lúc đó, hành cậu thực sự thấy rất vui. Tôi khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng thu tay lại, mắt vẫn không ngừng nhìn chăm chăm vào mặt cậu. Dù đau đớn tột cùng, nhưng trong đầu tôi vẫn nhận ra một câu hỏi lớn tại sao cậu tôi lại để lại lời chăng chối kỳ lạ đến thế? tuy mẹ tôi nhận lời với cậu, nhưng khi lo chuyện hậu sự, cả nhà vẫn nảy sinh ý kiến bất đồng nghiêm trọng. rất nhiều người trong họ nghe xong chuyện này đều kịch liệt phản đối. họ cho rằng cậu là niềm tự hào của dòng họ. nếu tiện đưa trong yên lặng như thế, giờ khi có người hỏi đến sẽ chẳng biết anh nói ra sao. vì thế họ muốn phải tổ chức tang lễ thật hoành tráng. Còn mẹ tôi do đã hứa với người đã khuất nên nhất định yêu cầu phải làm theo di nguyện, nếu không cậu sẽ không yên lòng nhắm mắt. Mọi người tranh cãi rất lâu, không ai chịu nhận ai. Đôi bên thỏa hiệp như sau. Chỉ báo cho bạn bè và học trò thân cận nhất của cậu khi còn sống, cố gắng không làm dùng beng mọi việc, như vậy cũng coi như đã dung hòa được sở kiến hai bên ngày tối hôm cậu mất, chúng tôi thuê một căn nhà mái bằng có cái sân nhỏ ngay sát bệnh viện để tạm thời làm linh đường, lại nhờ vào các mối cân biết để mượn một chiếc quan tài bằng kính trong suốt, phía dưới lót băng tảng như vậy có thể đảm bảo thi thể cậu tạm thời không bị thối giữa, lại tiện cho người thân họ hàng đến phun biếng. Ngày hôm sau bạn bè và học trò thân thiết của cậu Hay tin đều lần lượt đến tiễn đưa, mặc dù chúng tôi đã dặn đi dặn lại bọn họ đừng báo tin cho ai, nhưng một truyền 10, 10 truyền trăm, người đến viếng càng lúc càng đông, mọi người trong dòng họ chỉ còn biết tất cả cùng xung trận quay cuồng với chuyện đón tiếp và nhập lễ. tiễn 4 lên taxi, tôi quay trở lại sân tìm La Viễn Trinh, định bàn với chồng việc hỏa táng cậu và ngày mai. Bỗng nhiên có tiếng va chạm chát chúa phía bên ngoài cửa, tiếp đó là tiếng người hét thất thanh. Đâm xe rồi, đâm xe rồi! Nghe thấy tiếng ghét, mọi người đổ xô ra ngoài để xem, tôi cũng vội vàng lao theo. Trước mắt tôi là chiếc xe bán tải hiệu Gridwell và chiếc xe cám mập hiệu Sinbell đối đầu nhau ngay phía bên kia đường. Chiếc xe cám mập bẹp dúng, đầu bị lõm sâu vào trong, dụng cả ba đợt sốc. Tài xế người bê bết máu, gục đầu trên vô lăng bất tỉnh. Với bản năng của một cảnh sát thình sự, tôi lập tức lách qua đám người, đi về phía đầu xe, thỏ tay vào trang cầm cổ tay của nạn nhân bắt mạch. Mạch tuy yếu ớt nhưng chắc chắn vẫn còn có thể cứu được. Do cửa xe bị biến dạng nghiêm trọng sau vụ ba chạm, nạn nhân không thể tự chui ra được. Tôi liền bấm số một hay không gọi cảnh sát cơ động. Chỗ này rất gần bệnh viện trung tâm thành phố Cẩm Châu, hy vọng xe cấp cứu sẽ nhanh chóng có mặt. Tôi cất điện thoại, đưa mắt nhìn lại hiện trường, phát hiện thấy chiếc xe cam bập đi đúng chiều, còn chiếc bán tải kia không hiểu sao lại lấn đường sâu như thế. Trên mặt đường vương vãi đầy những mảnh đèn xe vỡ, đủ thấy hai xe va chạm mạnh cỡ nào. Lúc này, tài xế của chiếc xe bán tải gắng sức đầy cửa xe, lào đảo bước xuống, như quanh rồi tranh thủ lúc đám đông nhốn nháo định chuẩn đi. Tôi bực quá, với bước nhanh lên phía trước, túm lấy tay hắn quát lớn. Chạy đi đâu? Không biết mình vừa gây ra tai nạn sao gã tài xế bán tải quay lại liếc xáo tôi một cái Đó là một người đàn ông trung niên trạc 40 tuổi Trông rất bình thường Tuy chán bị bầm tím Nhưng hắn không thể tỏ ra chút gì là hoảng sợ Về việc gây ra tai nạn Hắn kẽ giít lên bên tay tôi Mẹ kiếp Đừng xía vô chuyện người khác Nói rồi hắn vung mạnh tay định xô tôi Tôi một tay túng chặt lấy hắn Một tay rút thẻ cảnh sát ra Chia trước mặt hắn Thấy gì không Cảnh sát đây, trước khi cảnh sát giao thông đến, anh nhẫn ngoan ngoãn đợi ở đây cho tôi. Nghe tôi nói vậy, hắn ta không dám mò hay gì nữa, chỉ đứng yên một chỗ lạnh lùng nhìn tôi. Đúng lúc này, đám đông xung quanh bỗng nhau lên có tiếng hét lớn. Cẩn thận, có xe Tôi quay đầu lại, chỉ kịp thấy hai chùm sáng chói mắt đang chiếu thẳng về phía tôi, thấy đám đông ẩm bí hò nhau tránh xa. Theo phản xạ tôi cũng vội buông tay, nhảy lôi vài bước về phía bên mép đường, gã tài xế xe bán tải nhân cơ hội ấy vùng chạy mất về hướng đối diện. két Sau tiếng phanh xe giận người, một chiếc Honda Accord dừng ngay giữa đường, đầu xe suốt chút nữa đâm sầm vào đuôi xe cá mập. Tiếp đó, cửa xe bật mở, một nam thanh niên mặt đỏ phừng phừng, người đầy mùi rượu lào đảo chui ra. Anh ta tái mặt nhìn mọi người, hai tay cứ thế vò xoắn lấy nhau, lắp bắp nói. Tôi, tôi, việc này, việc này... Anh ta nói mãi không ra được một câu hoàn chỉnh, đúng là tên bợm rượu. Sau vụ tai nạn, những người còn chưa hoàn hồn lại vây lại tranh nhau mắng mỏ, chỉ trích anh chàng nọ. Anh ta chỉ biết cúi đầu xin lỗi mọi người, sau đó vội vàng lái xe đi mất. Lúc này tôi mới định thần lại, vội nhìn quanh quất một vòng tài lái xe bán tải đã chạy mất tăm, mất tích từ lúc nào. tuy nhiên chiếc xe vẫn còn ở lại hiện trường, chắc chắn tra biển số là có thể bắt được hắn. Ít phút sau, xe cứu thương của Bệnh viện Trung tâm thành phố và đội cảnh sát tuần tra đã tới, bắt đầu công tác cứu hộ và khám nghiệm hiện trường. Tôi khoanh tay đứng bên cạnh quan sát một lúc, nhận thấy tài xế chỉ bị thương nhẹ, không nguy hiểm đến tính mạng, liền quay trở về chỗ sân đặt linh cứu cầu trong những ngày tổ chức tăng lễ người nhà phải ngày đêm bên cạnh thi thể để thắp hương tưởng nhớ người đã khuất bởi theo quan niệm truyền thống làm như vậy người đã khuất sẽ yên lòng ra đi trong mùi hương ấm áp tôi cúi nhìn đồng hồ đoán chừng cũng sắp đến giờ liền bước vào gian đặt linh cứu chuẩn bị thắp nén hương mới cho cậu gian đặt linh cứu cầu ở góc cuối sân nhỏ bé tồi tàn chỉ khoảng 89 chín mét vuông bốn bức tường đã có chỗ ốm vàng trên trần treo một bóng đèn tiết kiệm điện bên ngoài đầy mảng bám ánh sáng mờ mờ ảm đạm, do lót bằng phía dưới nên không khí hết sức lạnh lẽo, vừa có tiếng u u của máy đánh khí, lại nồng nặc một mùi gì đó thật khó tả. Tôi nhổ chân hương cũ, châm đánh hương mới cẩn thận cắm và bắt hương, sau đó ngồi lên chiếc trường kỳ bên cạnh, lặng nhìn tấm rèm trắng treo chính giữa bậc đặt linh kiệu, lòng xót xa vô hạn. Ngồi một lúc đâu, tôi nhấn ngỡ lên phía trước để thay đổi tư thế, ngồi cho dễ chịu. Bất chợt nhìn xuống phía dưới chân, phát hiện thấy dưới tấm rèm trắng nhô ra một cái gì đó. Thấy lạ, tôi liền khom lưng kéo lấy tấm rèm. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi giật thoát mình. Trước nắp quan tài bằng kính rất lớn đã bị cậy ra chồng chơi dưới đất. Tấm vạn liệm trắng bọc thi hài bị giật ra vứt sang một bên. Cậu tôi mình trần nằm nghiêng trên bậc đặt quan tài. Sau lưng có vết thương to chừng miệng bát đang dỉ máu đỏ sẫm, lâu rõ trên bụng da trắng bạch dị thường. Đầu tôi u linh một tiếng, trước mắt tôi tối rầm, suốt chút, chút nữa ngã xuống đất. Theo phản xạ tự nhiên, tôi vừa định thét gọi mọi người, nhưng rồi lại ngay lập tức lấy tay bị chặt lấy miệng. Tôi tự dặn mình không được kêu lên, tuyệt đối không được kêu lên. Nếu để mọi người biết thi thể cậu còn bị hạnh hạ gian nông nỗi này, các ông bà trong họ, nhất là mẹ tôi chắc sẽ không chịu nổi cú sốc này mất. Nhớ đâu lại thêm một đám tăng khác nữa, thì coi như họ tiêu chúng tôi gặp đại nạn. Tôi cắn chặt răng, nuốt đau buồn và cam vẫn vào lòng, hít sâu vài hơi rồi lập tức quay người đóng cửa phòng. Sau khi đã định thần lại được đôi chút, hai tay viện và bậc đặt linh kiểu, tôi cúi xuống quan sát vết thương sau lưng cậu. Vết thương khá tròn trịa, đường kính khoảng chừng 7-8cm, nằm chính giữa hai bả vai. Nhìn hình dáng của vết thương có thể đoán định được nó là một vết cắt khá ngọt, xung quanh miệng vết thương là những mảnh da bị gập vào trong, chắc chắn là do vật gì đó sắc nhọn gây ra. Tuy nhiên, vết thương không sâu, chỉ lóc đi lớp da mỏng phía ngoài. Tôi cho mày, lấy tay chấm vào vết thương, vân vê đầu ngón tay. Theo lý thuyết, con người sau khi chết, tim sẽ lập tức ngừng đập, lượng oxy trong máu nhanh chóng giảm, tiểu cầu kết lại với nhau tạo thành những hạt dớp dính màu đỏ sẫm. Nhìn vào trạng thái quả vết máu và cảm giác khi tiếp xúc, theo kinh nghiệm của tôi, có lẽ vết cách này được thực hiện vào thời điểm chúng tôi chạy ra xem tai nạn vừa nãy. Tôi quay đầu nhìn chiếc quan tài bằng kính bên cạnh, rút chiếc khăn mùi xoa, phủ lên rồi đẩy mạnh, không hề nhúc nhích. Chắc đó cũng phải nặng cỡ 100kg, một nam thanh niên khỏe mạnh cũng khó mà dịch chuyển được, ít nhất phải cần đến hai người hợp sức lại. Nghĩ đến đây, tôi chợt giật mình lùi lại một bước, tránh làm xáo trộn hiện trường. Kéo nhẹ tấm rèm trắng lại vị trí cũ, lau những giọt nước mắt lan dài trên má. Tôi tự chấn an bản thân, làm ra vẻ không có chuyện gì xảy ra, cúi đầu lặng lạnh bước ra khỏi phòng. Tôi đi tìm La Viễn Trinh, kiếm cớ kéo chồng đến một chỗ không người, ghé sát tay anh thuật lại chuyện thi hài cậu bị tổn thương. La Viễn Trinh nghe xong toàn thân run lên, kinh ngã nhìn tôi hỏi. Cái gì? Cậu bị... Tôi vội uýnh chồng một cái để anh nói nhỏ đi. Chuyện này tuyệt đối không được để người khác nghe thấy, nhất là những ông bà già trong họ. Nếu chuyện này lọt ra ngoài, chắc chắn sẽ khiến mọi người vô cùng đau khổ và cam phẫn. Lúc đó hậu quả sẽ khó lượng. la viện trinh hiểu ý ngậm miệng lại, nhìn quanh quất sang ai bên rồi quay lại hỏi nhỏ tôi. Vậy bây giờ phải làm sao? Với những việc hết sức nghiêm trọng như thế này, nhất thiết cần tìm người điều tra mới được. Vì thế tôi nói với anh. Chỗ này cũng gần đồn công an cổ tháp em sẽ đến đó mời mấy anh trong đội cảnh sát hình sự đến xem thế nào. anh giấu được chừng nào thì cứ giấu mọi người nhé. là Viễn Trình rối rít gật đầu. Được được. em mau đi liên hệ đi. anh sẽ trông coi mọi việc. Tiếp đó tôi dặn La Viễn Trình ngồi trong phòng trông coi quan tài. tuyệt đối không được rời nửa bước. không cho bất cứ ai kéo tấm rèm trắng ra. vì bất cứ lý do gì, mọi việc đợi tôi về tính tiếp. tôi bước nhanh ra khỏi sân. Từ một góc yên tĩnh gọi điện cho đội trưởng hình sự công an cổ tháp Phùng Siêu, nhờ anh ta nhanh chóng phái người đến, nhưng phải mặc thường phục và đem theo một số dụng cụ khám nghiệm cơ bản. Nghĩ một lúc, tôi thấy hơi ngần ngại vì lần này tìm anh lại là vì việc riêng chứ không phải việc công. Phùng Siêu là bạn cùng trường cảnh sát với tôi, hồi còn học từng theo đuổi tôi, chúng tôi yêu nhau một thời gian, tuy sau đó vì rất nhiều lý do mà đã chia tay nhau nhưng quan hệ vẫn rất tốt, nhất là vì chúng tôi đều là cảnh sát hình sự. Nhiều lúc sẽ phải gặp gỡ nhau về công việc. Hôm đó, vừa đúng ca phùng siêu trực đêm, anh vui vẻ nhận lời, lại còn hỏi tôi rút cuộc xảy ra chuyện gì mà thần bí như vậy, không giống tác phong nói thẳng nói thật hàng ngày của tôi. Tôi gượng cười đau khổ nói. Anh đừng hỏi nữa, cứ đến rồi sẽ biết ngay, nhớ là trước khi đến phải gọi điện thoại cho em. chương 2 mất tích Một cảm giác hoàn toàn khác biệt với cảm giác thường gầm trên chất liệu sơn dầu thông thường. Không thô ráp, trái lại vô cùng mềm mịn, nhẵn bóng, thậm chí còn có cảm giác mềm mềm, có cái gì đó vô cùng quen thuộc. Đồn công an cổ tháp Cách nơi tổ chức tăng lễ của cậu chỉ hai con phố. Mấy phút sau, Phùng Siêu đã đem theo ba người đến. Đều là những người thường ngày rất thân thiết với tôi. Trong đó có một sư phụ pháp y họ Lưu, vốn là thầy của tôi trong thời gian thực tập ở đồn công an cổ tháp thấy toàn là người thân tín, đến tôi cũng không cần khách sáo nữa. nhanh chóng kể lại cho mọi người chuyện xảy ra. bọn họ nghe xong đều hết sức kinh ngạc, lập tức đòi đến khám nghiệm hiện trường ngay. pho y lưu còn nói: nãy nhỏ, việc đó chính là làm nhục thi thể, thừa sức cấu thành án hình sự rồi. tôi gật gật đầu, giơ tay lên xem đồng hồ, đã một giờ sáng, thời gian không còn sớm nữa. được rồi, mọi người phải làm nhanh một chút, tuyệt đối không được để người khác nhìn thấy. Tôi tìm đến các anh cũng về không muốn làm lớn chuyện. Phùng siêu vỗ vỗ vai tôi đầy thông cảm, gật đầu nói. Anh hiểu mà, ông cụ là họa sĩ nổi tiếng, chết rồi mà còn bị người khác tính sổ, chắc chắn phải có chuyện gì mơ ám ở đây. huống ngộ ông cụ lại là người nhà chúng ta, anh hứa sẽ phá án vụ này cho em. Bạn bạc xong, chúng tôi lần lượt từng người vào sân, bạn bè họ hàng đều tưởng là bạn tôi đến viếng nên không nghi ngờ gì hết. Tôi dẫn Phùng Siêu và mấy người kia vào phòng đặt linh kiểu, nói qua tình hình với La Viễn Trinh rồi bảo anh ra ngoài canh chừng, bất cứ ai đến viếng đều cố viện lý do để thoái thác. Khi bắt tay vào phá án, đầu óc chúng tôi cần tuyệt đối tỉnh táo, tránh để cảm xúc chủ quan lẫn át. Vì thế khi vén tấm bản trắng lên, mặc dù mặt ai nấy đều vô cùng kinh hãi, nhưng không ai nói gì, chỉ tuần tự tiến hành quan sát hiện trường theo nhiệm vụ được phân công. Do sầm tối có mưa nhỏ nên dấu vết trên mặt đất trang chịt những hình dạng khác nhau Lại bị dẫm qua dâm lại đến biến rằng gần như không giúp được gì cho công tác khám nghiệm Trên bề mặt chiếc quan tài bằng kính chúng tôi thu được nhiều dấu vân tay Nhưng do có nhiều người đến phúng viếng đã chạm tay vào Nên tạm thời chưa thể phán đoán được dấu vân tay nào là của kẻ gây án để lại Pháp y lưu mở hồng công cụ khám nghiệm lấy ra một chiếc nhíp nhẹ nhàng gấp lấy một mẩu thịt ở chỗ vết thương, nhéo mắt lại ngắm ngắm một lúc lâu, cặp mày dần trao lại toẹt về rất kỳ lạ nó nhỏ người chết khá gầy, lớp thịt ở lưng rất mỏng lại dính sát vào xương, khi cắt khó tránh để lại tổn thương mọi người xem ông ta dùng chiếc nhíp kẹp một mẩu da ở dìa xung quanh chỉ tay giải thích miệng vết cắt rất tròn trịa giống như hình bán nguyệt giữa các mẩu thịt không có nhiều màng gân bám nổi. Chứng tỏ kể gây án thực hiện động tác rất thuần thục chỉ lấy đi đúng một phần da. Ngừng lại một lát, ông ngẩng đầu nhìn tôi. Nhà đầu, tao đoán hung thủ đã sử dụng một vật gì đó giống như ống rác để hút phần da chỗ này lên, sau đó dùng dao sắc cắt theo hình tròn. Nghe sư phụ nói vậy, tôi thấy thực sự ngạc nhiên và nực cười. Theo như kết quả khám nghiệm thì hung thủ không hề có ý hủy hoại thi thể mà chỉ muốn lấy đi phần da người nhưng điều khó hiểu là chúng làm như vậy mới mục đích gì? lẽ nào trên lưng cậu tôi lại ẩn chứa bí mật gì sao? Sau khi khám nghiệm hiện trường xong, tôi xin pháp y lưu mấy chiếc khăn để lau sạch vết thương sau lưng cậu. vừa khóc vừa thề bằng mọi giá, tôi nhất định sẽ tìm ra tên súc sinh thất đức kia để đền tội trước vong linh cậu. Chúng tôi lấy vải trắng quấn lại thi thể cậu, nạt nhanh ngắn rồi cùng nhau đậy nắp quan tài kín. Nhìn khuôn mặt trắng bạch an lành của cậu dưới nắp quan tài, vẫn còn đó nụ cười mãn nguyện nơi khóe môi, lòng tôi chợt đau nhói, bao nhiêu ý nghĩ đua nhau ùa về. Tôi thoáng thấy có điều gì đó bất ổn, nhưng không tài nào hiểu được nguồn cơn, nhất thời không biết mình nên làm gì. Phùng siêu và mọi người thay nhau an ủi tôi, rồi hỏi bước tiếp theo định làm gì. Tôi định thần lại lần lượt cảm ơn họ. Bây giờ nửa đêm rồi, mọi người hãy về nghỉ ngơi đi. Đợi đến sáng tôi sẽ hỏi thầy cúng đã lau rửa hóa trang cho cậu Không biết chừng ông ta lại cung cấp được manh mối gì đó Phùng siêu do dự đôi giây rồi gật đầu đồng ý Hỏi tôi một số câu như Lúc đưa thi hài cậu nhập quan Có những người nào chạm vào quan tài Để anh gọi người đến đôi chiếu vân tay Khi xảy ra vụ án Nhưng ai có mặt tại hiện trường Khi còn sống cậu có mâu thuẫn với ai Nếu thực sự không tìm ra được manh mối khách Chúng tôi sẽ sàng lọc từng người một Tôi nhanh chắn, thấy chuyện này quả thực không khả thi. Lúc đó người đến viếng rất đông, đa số là bạn bè và học trò của cậu. Còn có cả người từ nơi khác đến. Trừ họ hàng gia, tôi gần như không quen biết ai. Nếu gọi từng người đến đối chiếu vân tay, chắc chắn sẽ khiến mọi người cảm thấy khó chịu và nghi ngờ. Tuy nhiên, tôi vẫn cố nhớ ra vài cái tên, đều là những người đã giúp nhập liệm. Phùng Siêu vừa lắng nghe, vừa rút bút máy ra ghi lại từng cái tên một vào sổ công tác, rồi lại hỏi cặn kẽ phương thức liên hệ của họ. Lúc tiến phủng siêu và mọi người ra ngoài Một viên cảnh sát tỏ lâm trong đội đột nhiên hỏi tôi Kiểu vi Trước khi mất ông cụ có biểu hiện gì bất thường không Tôi cứ cảm thấy chuyện vô duyên vô cứ Bị lóc mất một miếng da lưng Có gì đó rất kỳ quạt Câu hỏi của cậu ấy như một tia chớp Khiến đầu óc tôi lập tức bừng tỉnh Liên từng đến điều tôi dự đoán Trên lưng cậu có bí mật gì đó Lời Du Nguyện nhất định phải hỏa táng của cậu Có phải cũng có ý muốn hủy bỏ hết Những bí mật ghi dấu trên cơ thể? Dù trong thoáng trốc nghĩ ra rất nhiều điều Nhưng không hiểu sao Xuất phát từ tâm lý cẩn trọng Tôi lại không hề biểu lộ ra mặt Chỉ nhẹ nhàng lắc đầu Nói một biểu hiện của cậu đều hết sức bình thường Chúng tôi bàn bạc thêm mấy câu Sau đó Phùng Sư và mọi người cáo từ ra về Nhìn bóng họa khuất nơi đầu phố Tôi nghĩ ngợi lung tung một lúc Lòng đầy tâm trạng Quay người định về Bỗng nhiên chân phải tôi đã trúng một vật gì đó kêu lóc cóc Tôi cúi xuống nhìn Thì ra là mảnh gương chiếu hậu Chắc đây là mảnh gương bị vỡ trong vụ va chạm xe lúc nãy. Tôi tiện chân đá đi chỗ khác rồi chậm chậm bước về. Bên kia đường có một quán cơm, bên ngoài là dánh cửa sổ kéo khắc hoa, điểm xuất những mảnh thủy tinh màu xanh lục và kim loại vàng với đủ loại hình thủ khác nhau. Lúc này vừa vặn có chiếc mô tô chạy qua, ánh đèn xe quét nhanh qua những mảnh kim loại, phản chiếu tia sáng trói đến nỗi tôi thấy đau cả mắt. Tôi nhau mắt, giơ tay định rụi nhưng ngay lập tức dừng lại, hình như tôi vừa nghĩ đến điều gì đó. Có điều, những ý nghĩ đó cứ lơ lửng tàn mắt, khiến người ta không thể nắm bắt được bản chất của nó. Tôi đưa tay lên xoa chán, vừa bước chậm chậm về phía trước, vừa nhấm nháp lại cái cảm giác trở thiện ra trong thoáng chốc vừa rồi. Đột nhiên, tim tôi đập mạnh, quay người chạy nhanh đến diện trường vụ tai nạn hồi nãy. Sáng sớm tinh mơ, kinh phố vắng tanh, chỉ có tiếng còi xe ô tô thỉnh thoảng vọng lại và ánh sáng vàng vọt lờ mờ của những ngọn đèn đường. Bí tích quả vụ va chạm xe còn sót lại là những mảnh vỡ của đầu xe và bốn vết vành xe cháy đen đối nhau từng đôi một nằm cô đơn trên mặt đường. Tôi ngồi xuống, dán mắt nhìn vào bốn vết bánh xe, những chi tiết của vụ tai nạn lướt qua rất nhanh trong đầu tôi. Tôi mờ mờ nhận ra đây chính là màn kịch đã được dàn dựng công phu từ trước. Nhưng điều khiến tôi không thể lý giải được là vụ tai nạn ấy và cái chết của cậu tôi có liên quan gì với nhau, chẳng lẽ anh cậu yêu cầu đốt hết tranh cũng là... Nghĩ đến đây, tôi bớt giác rùng mình, vang một câu chửi thề Mẹ kiếp! Tôi lập tức rút điện thoại ra, ấn số 110, gọi công an thành phố. Không chờ đầu dây bên kia kịp lên tiếng, tôi liền đi thẳng vào vấn đề. Khoảng tầm 11 giờ rưỡi tối, vụ tai nạn giao thông gần bệnh viện trung tâm do đội tuần tra giao thông nào phụ trách xử lý. Tiếp điện thoại là một cô gái trẻ, cứ một bực hỏi tôi là ai, thăm dò chuyện này làm gì. Tôi đang dối cả ruột, chẳng thèm đôi co với cô ta, bèn lạnh lùng nói. Cô nghe rõ đây, tôi là đội phó đội trinh sát tình sự công an thành phố, Tiêu Vi. Có lẽ đã nghe qua tin tôi, lại tính nhận thị đầu số công an của tôi qua điện thoại, cô gái liền trở nên căng thẳng, chuyển ngay giọng điệu và liên bồm xin lỗi. Cùng lúc, phía đầu dây nghe rõ tiếng bản phím gõ lách cách, chắc cô ta đang tra thông tin. Rất nhanh, cô gái cho tôi biết, vụ tai nạn đó do trung đội cảnh sát tuần tra số 7 và đội tuần tra giao thông số 3 phụ trách. Theo thông tin được biết, tài xế chiếc xe cá mập đã được đưa đến bệnh viện trung tâm thành phố, hiện vẫn đang hôn mê, còn tay lái xe bán tải gây ra tai nạn đã bỏ trốn. Sau khi hỏi được số điện thoại của đồng chí trung đội trưởng đội cảnh sát tuần tra số 7, tôi liền gọi cho anh ta, trực tiếp giới thiệu chức danh của mình. Đối phương vừa nghe thấy tên tôi đã giật mình có lẽ do đây là lần đầu tiên nhận được điện thoại do đích thân đội phó đội trinh sát tình sự gọi đến nên anh ta nghi ngờ đã xảy ra vụ án hình sự nghiêm trọng nào đó. Trung đội trưởng cho tôi biết theo kết quả khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn hoàn toàn là do tài xế xe bán tải gây ra không những lái xe ngược chiều vượt quá tốc độ mà khi đâm cũng không hề có động tác phanh ngám tốc độ. Tôi vội ngắt lời anh ta hỏi xem đã tìm thấy tài xế gây tai nạn chưa biển số xe là ở đâu. Trung đội trưởng cho biết. Tên tài xế đã chạy trốn từ lâu. Biển số cho thấy xe thuộc khu Hoàng Cư Thẩm Dung. Hiện đang nằm tại bãi xe của đội. Họ đã kiểm tra xe một lượt, không hề có tên kiểm định, số đăng ký hay bất kỳ đầu mối nào có giá trị. Trước khi cúp máy, tôi nhẹ nhàng cảm ơn anh ta và đề nghị vụ án này được đội trinh xác tình sự tiếp quản. Phía anh ngay bây giờ hãy chỉnh lý hết toàn bộ hồ sơ. Sáng sớm mai tôi sẽ cho người đến lấy. Đứng giữa lòng đường, nhìn hiện trường vụ tai nạn xe trước mắt tôi cố vắt óc nghĩ trong đầu như đang phát lại toàn cảnh lúc đó chúng tôi đang trông coi linh cứu trong sân bỗng nghe bên ngoài có tiếng kêu thất thanh rồi mọi người chạy hết ra ngoài xem tài lái xe bán tải định tẩu thoát bị tôi kéo lại tiếp sau đó một chiếc honda màu đen lao đến lái xe bán tải nhân lúc nhốn nháo đã chạy mất tôi hít sâu một hơi khá thật đúng là các chi tiết đều rất chặt chẽ kế hoạch thực sự rất công phu nếu nói thời điểm hung thủ lóc mảnh ra lưng cậu là trước khi vụ tai nạn xảy ra thì e là khó có khả năng ấy vì khi đó trong sân rất đông người bọn chúng gần như không có cơ hội ra tay do đó át phải tìm cớ để chuyển hướng tập trung của tất cả mọi người thì mới thực hiện được trong hoàn cảnh như vậy cách tốt nhất chính là tạo ra một vụ tai nạn xe tưởng chừng như hết sức tự nhiên gã tài xế sẽ bán tải cậy thế thân xe kiên cố cố tình đâm vào chiếc xe cám bập đi ngược chiều chiếc xe cam mập đang đi bình thường, tháp phản xạ tự nhiên sẽ phanh gấp. vì thế trên lòng đường còn ít nàn dấu vết hai hàng phanh xe. lúc tay lái xe bán tải định chuồn đi, nhưng lại bị tôi phát hiện ngăn lại. tên đồng bọn ở gần đấy lập tức lái chiếc xe Accord lao đến, gây hỗn loạn hiện trường, tạo cơ hội cho án tẩu thoát. tuy chiếc xe aco cuối cùng đã phanh lại. Nhưng từ hai vết phanh xe đã để lại hiện trường thì chiếc xe cũng lái ngược chiều, tốc độ rất nhanh, không giống với cách lái xe thông thường vào ban đêm, như vậy động cơ của chúng đã bị bại lộ. Bốn vết phanh xe rõ mùn một chính là một sơ hở lớn, chỉ có điều sự việc xảy ra quá đột ngột, hiện trường này hỗn loạn, trong lúc bội vã tôi đã bỏ qua chúng. Nghĩ đến đây tôi bất giác lắc đầu, cảm thấy thực sự khó hiểu, đám người này dấp tâm như vậy. Sẵn sàng gây nguy hiểm đến tính mạng người vô tội Chỉ để lấy đi một mảng da lưng cậu tôi Quả là không thể hiểu nổi Giả thiết trên đúng là ẩn chứa bí mật Vậy rút cuộc đó là bí mật gì Tuy nhiên rất may là chiếc xe bán tải Đã bị lôi về cảnh sát giao thông Tôi cũng nhớ gió biển số xe Adco Ngày mai lần sau dấu vết để điều tra Chắc chắn sẽ rõ ngay thôi Nghĩ thông được tình tiết quan trọng này Tôi cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều Đứng lên chờ bước quay về Lúc đó đúng vào giữa hè tuy đến nửa đêm nhưng không khí vẫn hết sức ngột ngạt người thân bạn bè sau một ngày bận rộn đều cảm thấy khá mệt mỏi họ ngồi chật cứng trên chiếc giường kỳ ngủ gà ngủ gật Tôi bước vào gian đặt linh kiểu không đợi tôi mở miệng La Viện Trình lập tức lao đến hỏi tôi công việc giải quyết đến đâu rồi Tôi khẽ nói không có chuyện gì ngày mai vẫn tiến hành hỏa tiêu bình thường đoạn hỏi anh đã liên hệ được với bên đại hóa thân chưa La Viện Trình cho biết đại hóa thân hồi chiều đã liên hệ ổn rồi. Vừa nãy bố gọi điện đến cũng bảo mẹ cứ nhắc mãi là phải lo liệu chu đáo cho cậu. Nói đoạn anh cú nhìn đồng hồ, tỏ vẻ buồn chán, khẽ lẩm bẩm. Còn mấy tiếng đồng hồ nữa là sáng rồi, cậu ơi, ôi đến sáng mai lại để thành liệm trang. Thầy liệm trang, tôi run bắn người, bứt ra kêu lên, thối chết, thối chết, tôi đã bỏ sót việc quan trọng nhất, chứ cần biết hung thủ là ai. Chúng đã dắp tơm muốn đạt được bí mật trên da cậu, vậy thì thầy liệm trang tối qua lúc tắm rửa hóa trang cho cậu chắc chắn đã nhìn thấy gì đó và nhất định đã bị chúng giết người diệt khẩu. Mà nếu muốn làm rõ chân tướng toàn bộ sự việc thì thầy liệm trang chính là mấu chút duy nhất để phá án. Tôi đột nhiên hét toáng lên, kiếp đó ra sức dậm chân thình thịch khiến la viên trình ngơ ngác anh giữ lấy tay tôi luôn mồm hỏi xem tôi bị làm sao. Lúc này làm gì còn thời gian để giải thích chứ? Tôi gạt La Viễn Trinh ra, chạy ra ngoài, tìm cậu em họ đã thuê thầy Liệm Trang, hỏi cậu ta địa chỉ của thầy. Cậu ta tuy không hiểu đầu cua tai nhau ra sao, nhưng vẫn cho tôi biết ông thầy Liệm Trang tên Mã Trân Quốc ở ngay trong một khu chung cư nhỏ gần đây. Là vợ chồng đã nhiều năm, Mã Viễn Trinh đã quá quen với tính tỉnh nóng vội của tôi. Anh vội nói để anh đưa đi tìm thầy Mã Trân Quốc. Tôi lắc đầu từ chối, vì tôi biết thung thủ nếu muốn ra tay với Mã Trân Quốc thì chắc gì chỉ có một tên. Là viện trình vốn chỉ là một anh thư sinh trói gà không chặt, vật tay còn chẳng thắng nổi tôi, đến lúc đó nhỡ xảy ra chuyện, không những không giúp được gì mà ngược lại còn khiến tôi mất tập trung. Thấy thái độ kiên quyết của tôi, là viện trình tỏ vẻ giận dỗi, hàm hàm chất vấn tôi, rút cuộc đã xảy ra chuyện gì, kỳ kỳ quạc quạc, đầu tiên là cậu bị lóc trộm ra, giờ thì đến tôi cuốn quýt đi tìm thầy liệm trang. Tôi kéo tay anh lại cười đau khổ. Nói thật là hiện giờ em cũng không hiểu gì hết, nhưng chắc chắn là có chuyện rồi. Ông xã, anh cứ yên tâm ở đây. Sáng mai tiễn đưa cậu còn cần đến anh lo liệu. Nghe tôi nói vậy lá viện trình trao mải nghĩ ngợi, miệng lầm bẩm vài câu rồi cũng miễn cưỡng gật đầu. Tôi vừa chạy ra ngoài, vừa gọi điện cho đồng chí trực ban trong đội, nói rõ địa chỉ cụ thể của Mã Trân Quốc và anh ta cho người đến gấp. Nhà thầy liệm trang mã trên quốc nằm trên đường Nghi Sương song song với đường Thượng Hải, ở giữa là chợ đầu mối hoa quả phố Tây An, không có đường xuyên qua mà phải đi vòng một vòng. Để tiết kiệm thời gian, tôi nhảy qua mấy hàng rào chắn, băng qua khu vực chợ đầy rau cỏ uốn nát cắm đầu chạy một mạch đến dưới chân cầu thang. Đó là một tòa tái định cư mới xây mười mấy tầng, sừng sững giữa những tòa nhà thấp tịt xung quanh. Lúc này vầng trăng tròn đang treo lơ lửng giữa trời, ánh trăng lạnh lẽo chiếu chênh trách xuống, mờ mờ tỏ tỏ. Mã Trung Quốc cửa phòng số 302 tầng 3. Cửa sổ phòng khách buông tấm rèm màu xanh ra trời đậm, vẫn thấy tấp thoáng ánh đèn lọt ra. Tôi thở phào nhẹ nhóm, thấy may mắn là mình không đến muộn, liền với tay nhấn chuông. Thế nhưng đợi một lúc vẫn không có ai trả lời, tôi trao mày, tay nhấn chuông liên tục. Tiếng chuông vọng liên hồi, giữa đêm yên tĩnh nghe vô cùng trói tai tôi gần đầu nhìn lên linh cảm thấy có gì đó chẳng lành lẽ nào tôi đến muộn rồi sao mà chân quốc bị hại rồi sao đang nghi ngờ lung tung trời phía sau có tiếng xe ô tô tôi quay đầu lại nhìn hóa ra là các đồng chí trong đội cảnh sát đã đến họ xuống xe chụm lại hỏi tôi đã xảy ra vụ án gì sự tình lúc đó chưa rõ tôi cũng không tiện giải thích gì nhiều chỉ nói rằng nghi ngờ xảy ra án mạng trong một hộ dân tại tòa nhà này nay giờ gọi cửa không thấy mở đoán có lẽ hung thủ vẫn còn ở hiện trường Nghe tôi nói vậy, một đồng chí lập tức rút súng trong người ra, lên đạn. Nhìn thấy súng, tôi thấy vững dạ hơn, là cảnh sát hình sự suốt ngày bắt người thẩm vấn có vẻ oai phong. Nhưng kỳ thường gặp phải tình huống như thế này, trong tay không súng không đạn cứ cảm thấy thiếu thiếu. Tôi đợi lấy súng, quay lại tiếp tục nhấn chuông. Vẫn không có phản ứng gì, tình hình cấp bách tôi bắt đầu lấy chân đạp cửa. Cuối cùng, gia đình tầng một bên trái cũng bị đánh thức. Sau khi đèn bếp bật sáng, một bà lão đứng bên cửa sổ quát om tỏi hết chịu nổi rồi, chúng bay bị thần kinh à? nửa đêm nửa hôm rồi đấy. tôi thầm trách mình ngu ngốc, tại sao không sớm gọi nhà khác mở cửa chứ? tôi đến bên cửa sổ rút thẻ cảnh sát ra, soi đèn pin nói là có án, phiền bà mở cửa giúp. nghe vậy bà lão liền mở cửa ra, nhưng tôi không vội vào trong mà dặn đi dặn lại đồng chí canh cửa, không cho bất cứ ai chạm vào tay nắm phía trong cửa. vừa nãy do sơ ý, có thể tôi đã xóa hỏng dấu vân tay trên chuông cửa ở phòng ba trăm linh hai. Nhưng rất có thể dấu vết đó vẫn còn in trên tay nắm cửa phía trong. Sắp xếp xong xuôi, tôi cùng mấy đồng chí nữa xông lên tầng 3. Cửa sắt trống trộm của nhà mã chân quốc mở toan, còn cửa gỗ ra vào thì khép hờ. Từ khai cửa lọt ra về sáng màu trắng. tôi trột dạ, toàn thân lạnh toát xem ra tôi đã đến muộn thật rồi. Tôi nín thở từ từ bước đến gần, hai tay giơ súng lên ngang tay, đưa mũi chân trái ra nhẹ nhàng đẩy cửa. Cửa phòng vừa bật mở, ánh sáng bỗng ùa ra, đèn hi ông trong phòng khách sáng trưng. Cùng lúc đó, đều phòng có người tấn công bất ngờ, tôi nhanh như chớp lùi một bước, ngón trỏ giữ chặt cò súng, chế thẳng súng cảnh giác. Một lúc sau, thấy trong phòng không có động tĩnh gì, tôi rón rén bước lên trước, tay bám vào khung cửa ngoài, thò nửa đầu quan sát nhanh tình hình trong phòng. Diện tích phòng khách không lớn, bài trí hết sức đơn giản, không có vật gì đáng tiền. Sàn nhà lát gỗ màu đỏ đã cũ Còn hẳn rõ vài dấu dày lấm bùn Một cây ba toàn bằng tre Dựng bên giá dày chỗ cửa ra vào Lúc sáng sớm tôi đã nói chuyện qua Với Mã Trân Quốc Được biết vợ ông mất sớm Con cái đều ở xa Bản thân tay chân yếu ớt Nên không lúc nào rời tay khỏi chiếc ba toàn này Tôi bất giác thở dài, Đoán chắc tám chín phần đã xảy ra điều chẳng lành Mặc dù vậy tôi vẫn chưa muốn bỏ cuộc Khẽ hắng giọng gọi vài tiếng Ông Mã Trân Quốc Ông Mạ Trân Quốc! Bóng đèn cảm ứng âm thanh dọc hành lang bật sáng phía sau lưng tôi, nhưng trong phòng vẫn yên lặng như tờ. Tôi lập tức đổi giọng, với tay trái ra hiệu cho mọi người tiến vào trong. Chúng tôi bước qua vết giày chu cửa ra vào, nhón chân tiến về phía phòng ngủ. Cánh cửa phòng ngủ mở toang trong phòng không có một ai. Một chiếc khăn lông màu vàng nhặt vứt bừa dưới chân giường, trên gối vẫn còn hẳn nếp nhăn Xem ra Mã Trân Quốc đã bị dựng dậy khi đang ngủ say, vừa mở cửa thì bị bắt đi, kết hợp với dấu dày lấm buồn vẫn còn chưa khô ở cửa ra vào, chắc chắn sự việc vừa mới xảy ra thôi. Nhìn chăm chăm hiện trường trước mắt, tôi dơ tay đếm thẳng vào cửa, vừa tức giận nguyên rùa lũ khốn kiếp vừa tự trách mình, không sớm nghĩ đến tình huống này, khiến cho một ông già gặp phải tay bay vạ gió. Hơn nữa, một khi mã chân quốc mất tích thì cũng rất đồng nghĩa với việc tôi không còn cơ hội để tìm hiểu phía sau lưng cậu tôi rút cuộc ẩn dấu bí mật gì. Thế thần thái bất thường của tôi, các đồng chí trong đội cũng không trận hỏi nhiều, tất cả lùi ra ngoài để lại một mình tôi với cơn bực tức âm mỉ trong lòng. Mấy phút sau, đồng chí cảnh sát phụ trách kỹ thuật đến nơi, tôi cũng lấy lại tinh thần, ra lệnh cho mọi người tiến hành thu thẩm dấu vân tay và dấu dày ở những vị trí liên quan. Kết quả khám nghiệm sơ bộ cho thấy dấu giày trên nền nhà là của hai người dựa vào hình dáng kích thước có thể phán đoán chúng đều là nam giới còn nắm tay cửa dưới cầu thang đó có kết cấu xoắn chôn ốc nên dấu vân tay thu thập được bị khuyết về cơ bản không có giá trị điều tra buổi suy nghĩ còn nước còn tắt tôi tiếp tục dò hỏi hai gia đình hàng xóm cùng tầng giữa đêm hôm khuya quắt có cảnh sát đến tìm tra vấn họ chỉ ậm ừ nói không nhìn thấy gì rồi đóng sầm cửa lại kết thúc việc điều tra cũng đang gần 5 giờ sáng trời đã hừng hừng sáng Tôi sực nhớ ra việc thi thể cậu cần phải được ngụy Trang lại trước khi đưa đến nhà hóa thân. Mà, Mã Trinh Quốc giờ này sống không thấy người, chết không thấy xác Vậy phải ăn nói thế nào với mọi người đây? Tôi lo lắng cuốn quyết, nhất thời chẳng thể nghĩ tiếp được gì. bất tạc dĩ đành để các đồng chí trong đội quay về làm án trước rồi sau sẽ điều tra tiếp. Lòng nặng chịu, tôi quay bước trở về cái sân nhỏ, tìm cậu em họ sử dụng những lời lẽ khéo léo nhất thông báo cho cậu ta về vụ mất tích của Mã Trân Quốc, mới nghe được một nửa chuyện, cậu ta đã giậm chân thình thịch, nhịn bẩm oán thoán. "Hỏng rồi, hỏng rồi, chị họ ơi, chị hại chết em rồi, Mã chân Quốc là thành liệm trang nổi tiếng nhất Cẩm Châu, đã nghỉ hưu bao năm rồi, để tính em là bạn nọng với con trai nên ông ta mới đến giúp không công, giờ thì lớn chuyện rồi." "Tôi thấy con lỗi quá, tất cả đều do mình sơ ý mà để xảy ra chuyện." Chỉ biết đành lựa lời an đuổi cậu ta, nói rằng vụ án đang gấp rút điều tra, trước mắt cố gắng không tiết lộ chuyện này ra ngoài, và phải nhanh chóng tìm thầy liệm trang khác đến giúp, cậu ta nhăn nhó nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng thở dài nói. Thì cũng đành vậy thôi. Tôi tìm đến chỗ La Viễn Trinh, thuật lại chuyện vừa xảy ra, đồng thời cũng nói hết những suy đoán của tôi, La Viễn Trinh trận tròn mắt, ngớ người một lúc lâu rồi mới hỏi xem tiếp theo tôi định làm gì tôi thực sự cũng chưa nghĩ ra được gì nên lắc đầu nói mình cũng chưa biết tính thế nào đánh đi một bước tính một bước vậy cả đêm không ngủ khiến tôi thấy quá đỗi mệt mỏi đầu đau như bướm bồ tam gác mọi bên mới suy nghĩ bỗng bong trong đầu tôi ngồi xuống chiếc trường kỳ chợt mắt một lúc lắng một cái đã đến giờ làm lễ tiến đưa cậu vì đã kịp mời thầy liệm trang khác đến sửa soạn cho cậu nên buổi lễ diễn ra khá suôn sẻ dưới sự chứng kiến của người thân bạn bè theo phong tục đưa ma Cậu mặc chiếc áo thọ, thanh thả nằm bên chiếc quan tài do mười sáu thanh niên trai trắng trong họ khiêng, đã phu khiêng quan tài bước nhanh trên con phố lớn. Con cháu họ hàng thắt khăn tang trắng xóa ngang lưng theo quan sát phía sau, liên tục vái lại, gào tóc lạc cả giọng, thể hiện nỗi thương tiếc tiễn đưa người thân đi xa mãi. Khi đoàn người đưa tang đến gần chạm xăng trên đường Cầm chiều vùng dắp danh với ngoại ô, theo kế hoạch đã định sẵn. Chúng tôi đưa chiếc quan tài lên ô tô chờ đến đài hóa thân Mạo Sơn. Nhìn thi hại cậu bị đầy vào lò tiêu, lòng tôi đau đớn tột cùng. Nước mắt cứ thế lan dài trên gò má, hình ảnh trước mắt nhỏ đi, đầu óc dối bời Rồi đây, trong tích tắc nữa cậu tôi sẽ chỉ là nấm cho, thế nhưng bí mật mà cậu đến chết cũng phải kết giấu đó rút cuộc là gì chứ? Tôi thoáng có linh cảm chẳng lành. Chiếc xe bán tải và chiếc xe Accor ở hiện trường vụ tai nạn chú chắc đã cung cấp được đầu mối gì bởi sự tinh vi của hung thủ rất có thể biển số xe đều là giả Từ đài hóa thân bước ra tôi không kịp nói với người nhà câu nào đã vội vàng đến đồn cảnh sát để tiếp tục triển khai vụ án Phùng Siêu và mấy anh em trong đội cảnh sát giao thông cũng đã giúp rất nhiều Thực tình lợi dụng nhân lực của công an để điều tra chuyện riêng khiến tôi thấy ngại ngại Sau hơn một tuần lễ theo sát cuộc điều tra Mọi biện pháp có thể áp dụng hầu như đã áp dụng hết, quả nhân không ngoài dự đoán của tôi. Biển số xe bán tải và xe có đều là giả, số máy và số khung đều đã bị làm mòn, gần như không thể điều tra ra nguồn gốc xe. Tôi đã nhờ một số bạn học ở Sở Công an Thẩm Dương giúp điều tra thêm, nhưng cuối cùng vẫn không tìm ra manh mối gì. Việc mã chân quốc đột ngột bị bắt đi trong đêm cùng việc cậu tôi bị lóc trộm bằng da chắc chắn rất khó để tìm ra. Thấy kết quả điều tra như vậy, tôi thực sự nản chí. Lẽ nào mọi việc sẽ kết thúc như thế này sao? Ngoài La viện Trinh, những người thân trong gia đình đều không hề biết chuyện này, tôi cũng không định nói cho mọi người biết. Nếu thực sự không điều tra được gì hơn thì ta để bí mật này chôn chặt trong lòng tôi, còn hơn là để những người thân khác phải đau khổ như tôi bây giờ. Tối hôm đó, tan làm về đến nhà, Tôi chưa kịp cởi giày thì La Viễn Trinh lao từ trong bếp ra... Trinh người vẫn còn đeo tạp giày hỏi dồn một câu. Em còn nhớ lời chăn trốn của cậu trước lúc nhắm mắt không? Không những cậu yêu cầu chúng ta không được nói với bất kỳ ai... Mà còn bắt đốt tất cả tranh trong nhà. Em nói xem, những bức tranh đó liệu có liên quan gì đến chuyện này không? Tôi ẩm ừ trong miệng, dây dây huyệt thái dương rồi mới trả lời chồng. Điểm này em đã nghĩ đến từ lâu rồi. Nếu cậu thực sự muốn giấu bí mật gì đó thì ngoài việc giấu một phần trên chính cơ thể mình, phần còn lại chắc chắn sẽ nằm ở trong những bức tranh. Chúng ta nên sắp xếp thời gian xem sao. Lại viện trình chăm chăm nhìn tôi, do dự hồi lâu rồi mới chậm rãi nói. Về tốt nhất, em nên nhanh chóng điều tra. Mẹ cứ nhất định đòi đốt ít những bức tranh đó đấy. Do ông bà ngoại mất sớm, cậu tôi lại không có vợ con gì, nên người duy nhất có quyền thừa kế trong gia đình chính là mẹ tôi. Quyền cất giữ những bức tranh đó đương nhiên cũng thuộc về bà tuy rất nhiều người tỏ ý tiếc nuối khuyên nhủ không nên đốt chúng đi hoặc ít nhất cũng nên hiến tặng cho nhà nước nhưng mẹ tôi vẫn quyết định giữ chính kiến của mình không nghe lời bất cứ ai còn giấu luôn cả chìa khóa nhà cậu vì việc này tôi đã nhiều lần tranh cãi với bà con lần hai mẹ con cãi nhau to nhưng kết quả nhận đường vẫn chỉ là một chữ đốt không còn cách nào khác đành phải đốt hết vậy tôi buông xuôi trong lòng thầm xin lỗi cậu có thể bí mật đó mãi mãi không có cách nào để giải mã Tôi còn nhớ hôm đốt các bức tranh là ngày Chủ nhật, mây đen vần vũ, gió thổi ẩm ảo, dự báo thời tiết nói có mưa, nhưng mãi vẫn chưa có giọt mưa nào. Hơn 7 giờ sáng, tôi và lai Viễn Trinh ăn sáng xong, lái xe đón bố mẹ đi đến ngôi nhà cũ của cậu. Mọi người im lặng gỡ những bức tranh mà cậu sáng tác và sưu tầm khi còn sống, xếp đầy chặt mấy bao tải dứa. Có 3 bức sơn dầu kích thước lớn, không vừa với bao tải nên chúng tôi bọc qua một lớp báo rồi dùng dây trăng lại. Chúng tôi bỏ tất cả tranh và cốp rồi lái xe đến một bãi đất trống thuộc ngoại ô thành phố. Tôi và La Viễn Trinh quay vài viên gạch vỡ thành vòng tròn, rồi xếp cảnh khô, dơm dạ vào giữa, sau đó thưới xăng lên. Chính tay mẹ tôi bật diêm, ngọn lửa gặp những chất dễ cháy nhanh chóng bùng lên. Ngọn lửa cứ thế cháy bùng bùng trong vòng gạch quay, hơi nóng tỏa ra rất cả người cùng những tiếng nổ lách tách khi mẹ tôi vừa khóc vừa ném từng bức tranh vào vòng gạch. Chúng tôi thân thờ nhìn những tập tranh hoàn bình trong ngọn lửa, từ từ quận tròn lại, tàn giấy là tả bay lên không chung, lượn vài vòng rồi quấn đi theo gió. Lại biện trình nhích ngại gần tôi, khẽ than thở tiếc nuối. Đốt một bức là mất mấy triệu bạc đấy. Tôi khoanh tay khẽ gật đầu, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Cứ thế nhìn chăm chăm vào đống lửa, lặng thinh không nói. Ngọn lửa cháy mải miết hơn một tiếng đồng hồ, Giữa vòng gạch quay đã chất một lớp cho khá dày, tranh của cầu đã vơi gần hết, chỉ còn lại ba bức sơn dầu khá to. Tôi và La Viễn Trinh khinh chúng ra, chuẩn bị ném vào đống lửa. Bỗng nhiên tôi nhìn thấy góc báo bọc bức tranh sơn dầu bị toát một đường khá dài, chắc là do bị dây thém trong cốp xe cào rách để lộ ra mảng tranh hết sức sặc sỡ. Nhiều lúc tôi cứ nghĩ, mọi việc trên thế giới này thật kỳ diệu chỉ một chút sai lệch ban đầu cũng đủ để sự việc sau này thay đổi theo chiều hướng hoàn toàn khác, có thể nói như vậy, vì số phận của tôi đã hoàn toàn thay đổi bởi khe rách trên tờ báo ngày hôm đó. Lúc đó, khi nhìn thấy khe rách, tôi bất giác dừng bước, theo phản xạ tự nhiên, tôi rẽ tờ báo ra, ngắm nghía thật kỹ bức tranh. Khi nhìn được hết bức tranh, tôi thấy thực sự chua xót. Xin thời cậu tôi có hai việc đắc ý, việc thứ nhất là năm lớp 12 Bất chấp ông bà ngoại phản đối, cậu kiên quyết thi vào Học viện Mỹ thuật Lỗ Tấn, rồi bằng sự phân đấu nỗ lực của bản thân, cậu cả Thái được nhiều thành công về sau. Việc thứ hai là, năm 1986, cậu trở thành họa sĩ trẻ tuổi nhất tham gia cuộc thi sáng tác tranh Paroma với bức cuộc tiến công Cẩm Châu hiện đang trưng bày tại nhà tưởng niệm chiến dịch liêu thẩm Cẩm Châu. Nhất là chuyện tham gia sáng tác tranh Paroma, cậu tôi vô cùng tự hào coi đó là niềm binh dự cả đời. Về sau, cậu đã sao chép bức tranh theo tỷ lệ thu nhỏ thành một tác phẩm sơn dầu, treo chính giữa phòng khách, hàng ngày vút ve lau chùi như bó vật. Vừa nhìn thấy bức tranh này, nụ cười của cậu lập tức chợt hiện về trong tâm trí tôi. Còn nhớ hồi nhỏ, mỗi lần đến nhà cậu chơi, thường rất thích bế tôi đứng trước bức tranh sơn dầu ấy ngắm ghé thật lâu. Nghĩ đến đây, tôi bóng bừng tỉnh, đưa mắt ra hiệu cho La Viễn Trinh đem bức tranh đến trước mặt mẹ với hy vọng sẽ làm bà động lòng. Mẹ tôi thân thở ngắm bức tranh, nước mắt lăn dài, khóc không thành tiếng nhưng vẫn cắn chặt môi kiên quyết nói: đốt, đốt hết. Tôi thở dài, xem ra cơ hội cuối cùng cũng chẳng còn. Đành cùng La Viễn Trinh khiến bức tranh vứt vào đống lửa. Bịch, bức tranh khổng lồ bị ném vào đống lửa, tan lửa và bụi cho bay tung tóe khắp nơi. Chúng tôi đều giật lôi lại theo phản xạ, nhưng không ngờ mẹ tôi chợt lao vào như người điên, bất chấp ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội, bà vội lôi bức tranh ra khỏi đống lửa. Chúng tôi xứng người, vội chạy lại, bố tôi giật lấy bức tranh vứt xuống đất, xoa tay mẹ, hỏi dồn bà làm như vậy là có ý gì? Mẹ tôi chẳng nói chẳng rằng, chỉ từ từ quỳ xuống, lấy tay áo dập tàn lửa trên bức tranh, mân mê từng mảng màu trên đó, nước mắt rơi lã trá, mãi lâu sau mới nói thôi hãy để lại bức tranh này đi dù sao nó cũng là tâm huyết của cậu con cũng là để chúng ta giữ lại chút kỷ niệm về cậu nói đoạn bà đứng dậy khé dựa vào vai bố khóc thút thít thấy thái độ của mẹ đột ngột thay đổi tôi thấy rất vui liền nhanh chóng đem bức tranh đó cất trở lại vào trong xe sau đó cùng La Viễn Trinh khé ngay bức tranh còn lại ném vào đống lửa tôi và La Viễn Trinh lái xe đưa bố mẹ về Rồi cả nhà cùng nhau ăn bữa tối. Mẹ tôi càng gật trong suốt chiều về, vì tế bà chỉ ăn qua loa nửa bắt rồi đòi về phòng nghỉ ngơi, xem ra mấy ngày nay mẹ thực sự quá mệt mỏi rồi. Sau khi hỏi han bố vài câu, tôi và La Viễn Trinh liền đem theo bức tranh sơn dầu đó tạm biệt bố ra về. Trên đường về, La Viễn Trinh vô cùng phấn khích, luôn miệng nói rằng Sống chết phải giữ lại bức tranh này Nếu khám phá ra bí mật thì tốt Còn nếu không thì cũng coi như bóng vật gia truyền Đợi khi có con Chứ biết chừng có thể bán được mớ tiền Đủ mua một căn nhà to Tôi mỉm cười trêu chồng, đúng là kẻ mê tiền Nhưng trong bụng lạnh cứ đoán giả đoán non Liệu cậu có thực sự lưu giữ bí mật Trên bức tranh này không Vừa bước vào nhà Chưa kịp cởi giày Tôi liền vội vàng đặt bức tranh lên ghế sofa Dựng ngay ngắn Bức tranh dài khoảng 150cm dung 70 cm, đóng trong khung gỗ màu nâu sẫm, do được bảo quản cẩn thận nên vẫn giữ được màu sắc tươi sáng, cũng không hề bị xứt mẻ gì. Bức tranh mô tả cuộc tấn công của chiến quân đông bắc vào trung tâm thành phố cẩm châu trong chiến dịch lưu thẩm, phần nền là những căn nhà dân thấp bé tồi tàn xa xa là tháp cổ cẩm châu uy nga sừng sững, khói cuộn đen kịt khắp nơi. Các chiến sĩ tay cầm súng vượt qua mưa bom báo đạn, luồn lách qua những con phố, quang cảnh vô cùng hùng tráng. Mặc dù có rất nhiều nhân vật với những tư thế khác nhau trong bức tranh, những khuôn mặt họ đều hết sức sinh động, hết như người thật. Nhìn cảnh họ gào thét giận dữ, cảm giác như có thể nghe thấy từng đợt hô vang, zét. Yes. Ngắm nhìn hồi lâu cũng không biết tại sao tôi nãy có cảm giác bức tranh này còn đẹp hơn cả cảnh thật có thể là do tôi quan sát ở cự ly gần chăng tôi và la viễn trinh mở to mắt ngắm đi ngắm lại hồi lâu ngoài việc càng nhìn càng thấy kỹ thuật vẽ tranh của cậu cao siêu tuyệt đỉnh thì chẳng nhận ra thêm được điều gì hai vợ chồng liền quay ra bàn nhau xem nên treo bức tranh ở đâu la viễn trinh vò đầu ngắm nhìn xung quanh rồi đề nghị treo trên bức tường đằng sau ghế sofa tôi nhìn ra thấy treo ở vị trí đó cũng khá đẹp Hai vợ chồng hạ bức ảnh cưới trên tường xuống, tìm vị trí thích hợp, treo bức tranh lên. Sau đó còn cẩn thận đóng thêm mấy chiếc đinh nữa ở phía dưới để đỡ bức tranh cho chắc chắn. Treo xong bức tranh, lại Viện Trinh lùi lại phía sau chỉ đạo, còn tôi đứng trên ghế sofa chỉnh cho bức tranh thật cân đối. Lúc ghé sát bức tranh, tôi không những quan sát rõ hơn mà còn ngửi thấy cả mùi sơn dầu hăng ngắc trên bức tranh nữa. Đột nhiên tôi phát hiện ra một điều kỳ lạ lúc trước tôi đã nói bức tranh diễn tả cảnh các chiến sĩ vượt qua các con phố để chiến đấu với kẻ thù nhưng lúc này khi ghé sát vào bức tranh tôi chú ý đến góc trên cùng bên trái bức tranh có bốn chiến sĩ đơn độc tách khỏi đội quân tay nắm chặt khẩu súng đứng trước cửa ngôi nhà máy bằng phía cổ thấp trông giống như đang định đẩy cửa bước vào trong đó có một chiến sĩ quay đầu lại nhìn thẳng về phía ngoài bức tranh ánh mắt đó hết sức lạ lùng Tôi không biết cậu tôi đã dùng kỹ xảo hội họa nào đến lột tải chi tiết đấy Chỉ biết rằng Dù di chuyển ở góc nào Thì ánh mắt của người chiến sĩ đó Vẫn hướng về phía tôi Cứ như đang chăm chăm nhìn vậy Đặc biệt Về mặt của anh ta rất lạ Miệng hơi há ra Lông mảnh nhíu chặt lại Vừa như kinh ngạc Vừa như mơ hổ Tôi bật kêu lên một tiếng Tay trái xoa xoa cầm Cảm thấy thực sự hiếu kỳ Tôi từ từ đứng thẳng người lên Lùi ra phía sau Ngắm nghe kỹ hơn nữa Càng ngắm tôi càng thấy thú vị Sao cậu có thể vẽ giống lên thế Giống hệt như người thật vậy Thế tôi đứng nghệt mái Là viện trinh lại gần Nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo tôi Hỏi có chuyện gì Tôi chỉ tay về phía chiến sĩ trong tranh nói Ông xã Anh thử nhìn người chiến sĩ kia xem Sao mà vẽ Vẽ Nói đến đây Tự nhiên tôi ấp úng mãi Không tìm ra từ ngữ nào diễn tả cho thích hợp Là viện trinh tới gần nhòi đầu lên phía trước ngắm ghía bỗng nhiên người anh lào đảo hai tay bám chặt thành sofa run rẩy lắp bắp này người người này sao sao mà giống giống cậu em thế nghe anh nói vậy tôi sững người nhưng rồi ngay lập tức tỉnh táo lại trong lòng lúc bấy giờ dấy lên một cảm giác kinh ngạc đến khó tả chẳng trách tôi cứ cảm thấy nó thật đến thế hóa ra người chiến sĩ ấy chính là hình ảnh của cậu tôi hồi trẻ Giống từ mắt mũi mồm miệng đến vóc dáng gần như không có gì khác biệt. Nhất là nét biểu cảm lạ lùng trên mặt cậu, rất giống hình ảnh cậu tôi lúc chăm chú, ngắm những bức tranh sơn dầu hồi nhỏ. Tôi bồi tiến lên trước, cố vươn cổ ra nhìn, tim đập thành thịch. Thường ngày cậu tôi luôn nghiêm túc với tất cả mọi người, càng không bao giờ xòe xòa qua loa với những sáng tác nghệ thuật. Vậy tại sao cậu lại nghĩ ra trò đùa này? Vẽ chính mình vào tranh ư? Là viễn trình chợt á lên một tiếng, sau đó vô mạnh vào vai tôi, chỉ vào chiến sĩ đó nói với vẻ phấn khích. Này, anh biết rồi, cậu em cứ một mực đòi đốt hết tất cả tranh đi, nhất định là vì điều này, ông đã tự vẽ mình vào tranh, như vậy bức tranh mà chúng ta cần tìm chính là bức này. Tôi nghĩ một lúc, khẽ ngật đầu, dự đoán của anh hoàn toàn trùng với suy nghĩ của tôi. Nếu nghĩ một lúc, tôi khoanh chân ngồi xuống đất nghiêng đầu, dùng tay bóp bóp cái cổ mỏi nhừ của mình, nghi ngờ nói. Lẽ nào, lẽ nào một phần bí mật chính là nằm trong bức tranh này? Đúng, là Viễn Trinh ngắt lời tôi, giọng đầy chắc chắn. Đúng vậy, nhất định là như vậy. Nói rồi, anh quay người đi, giơ tay ra, sờ vướt bức tranh. Lúc đó, do lưng của La Viễn Trinh che khuất hoàn toàn tầm nhìn, nên tôi không nhìn rõ động tác tay của anh. Bỗng nhiên vai anh hơi rung rung, sau đó thét lên kinh hãi. Trời ơi! chưa kịp để tôi phản ứng, là biện trình cứng đợi người quay lại nhìn, mà tán nhợt vì kinh hãi, dẫu nói cũng lạc cả đi, lắp ba lắp bắp. Này, em, em, sờ, sờ vào người chiến sĩ này. Thấy bộ dạng hồn siêu phách lạc của anh, tôi không nén nổi tò mò, tiến lại gần bức tranh. Tôi đưa tay phải ra sờ hình ảnh người chiến sĩ giống hệt cậu tôi. Một cảm giác hoàn toàn khác biệt với cảm giác thường gặp trên chất liệu sơn dầu thông thường. Không thô ráp, trái lại vô cùng mềm mịn, nhẫn bóng, thậm chí còn có cảm giác mềm mềm, có cái gì đó vô cùng quen thuộc giống như... Trong thoáng chốc, tim tôi thắt lạnh và một cảm giác gì đó vô cùng kỳ lạ đang chiếm hữu tâm hồn tôi. Tôi run run đưa tay trái lên vuốt nhẹ má mình, vừa chạm vào da thịt, đầu ngón tay tôi chợt tê dại. Trời ơi, sao lại giống nhau đến vậy? Chỉ có nhiệt độ là khác biệt hình như tôi vừa chạm phải mảnh da người phát hiện này quá hãi hùng khiến tôi trở nên u mê choáng váng người mềm nhũn đến độ gần như không đứng vững được nữa tôi lùi sau mấy bước viện vào giá sách bên cạnh nghẹn nuốt nước bọt quay đầu nhìn la viễn trinh lúc đó anh cũng đang mở to mắt nhìn tôi trầm trầm mất một lúc lâu cả hai chúng tôi chẳng nói chẳng rằng cũng không động đại gì chỉ chăm chú nhìn về phía người chiến sĩ Trên mặt cả hai đều hiện rõ vẻ khó hiểu và ngờ vực. Cũng chẳng hiểu sau bao lâu tôi mới định thần lại được. Quay sang vừa hồn hển vừa gượng cười với La Viễn Trinh. Liếu díu tốt ra một câu qua kể rằng. Chúng... chúng mình có phải đã sờ nhầm rồi không? La Viễn Trinh vội gật đầu như một cái máy nói. Đúng, đúng. Em... em sờ lại. Sờ lại xem. Nhất định là sờ nhầm rồi. Thấy cách anh nói rõ ràng là dối lòng... Tôi có thể khẳng định chắc chắn đó chính là một mảnh da người. Chúng tôi, người này dục người kia cũng đưa tay ra chạm vào anh chiến sĩ một lần nữa. Quả đúng là da người thật. Sau đó tôi và La Viễn Trinh chạm tay vào ba chiến sĩ còn lại thì thấy bề mặt thô ráp sần sùi, một cảm giác điển hình của những hạt sơn kết lại trên chất liệu lien chất liệu dùng để vẽ tranh sơn dầu. Trước ngại tâm lý cuối cùng đã được đầy lùi, tôi và La Viễn Trinh ngồi ngây dại trên ghế sofa, Tôi gói mạnh vào chán, nhìn chồng thất thần, khẽ nói Là da người, xem ra cậu... Là viễn trình đột nhiên nhảy trồm trồm, hai tay khô khoáng lung tung, trông vô cùng kích động Anh gặp người xuống, túm chặt lấy vai tôi, mắt sáng bừng, reo to Này, chúng ta không sờ nhầm đâu, cũng không đoán nhầm đâu, bí mật của cậu đúng là nằm trong bức tranh này rồi Tôi thở dài, lắc đầu quầy quậy, không thể dễ dàng khẳng định như vậy Điều này quá hoang đừng, chẳng khác gì như trong tiểu thuyết. Nghĩ một lúc tôi đứng bật dậy xông vào nhà bếp, lục tùm chiếc kính lúc trong thùng đồ rồi quay lại chỗ bức tranh, cắm mặt soi kỹ từng cm. Dần dần tôi lại phát hiện thêm những điểm hết sức khó hiểu. Người chiến sĩ đó đứng bánh nhở khoảng giữa bức tranh, cao chừng 5-6 cm, trông hết sức hài hòa với cảnh vật xung quanh, nhưng nhìn kỹ lại thì phát hiện có một khen nối nhỏ khó nhận ra ở dìa xung quanh. Tôi lấy đầu ngón tay nhấm ít nước bọt, xoa đi xoa lại lên đường rỉa tuyệt nhiên không bị phai màu, xem ra màu sắc của người chiến sĩ trong bức tranh không phải được sơn vẽ sau đó mà chính là mảnh da có màu sắc tự nhiên. Tôi lau ngón tay vào áo, sau đó kéo La Viễn Trinh ngồi xuống đất, ngắm nhìn bức tranh, rồi từ từ nói. Sau lưng cậu... La Viễn Trinh bất ngờ ngắt lời tôi và nói. Sau lưng cậu có hình xăm, cậu đã lóc lấy mảnh da đó để ghép thành hình người chiến sĩ này. Còn về di trúc, cái mà cậu muốn tiêu hủy chính là mảnh da người cất giấu trong bức tranh này. Tôi dày chán suy nghĩ một hồi rồi khách gật đầu. Hiện tại chỉ có suy luận như thế là hợp lý nhất. Có thể do sợ người khác phát hiện ra bí mật gắn kết giữa mảnh da trên cơ thể và bức tranh nên lúc hấp hối cậu mới kịch liệt yêu cầu phải được hỏa táng và đốt hết các tác phẩm của mình. Tuy nhiên, có một điều tôi vẫn không thể hiểu nổi, đó là tại sao cậu tôi lại lấy ra người chèn vào bức tranh như vậy. Hơn nữa, ngoài ánh mắt và biểu cảm khác lạ của người chiến sĩ ra Thì tôi chẳng tìm thấy điểm gì khác biệt trong mảnh da người nhỏ nhỏ đó nữa Sao cậu tôi lại coi chồng đó đến thế? Nếu cậu tôi tự lóc mảnh da của mình Thì sau lưng chỉ còn lại vết sẹo Vậy tên hung thủ giấu mặt kia sao lại nhất định phải ra tay hủy hoại thi thể của cậu chứ? Điều này hoàn toàn không cần thiết Và cả việc bắt cóc thầy liệu trang mã chân quốc cũng lại là một động tác thừa Với những điểm nghi vấn đó Tôi và La Viễn Trinh đã suy lận cả nửa ngày trời, liệt kê một loạt những khả năng có thể xảy ra, nhưng sau khi phân tích kỹ cảnh thì tất cả các khả năng đều lần lượt bị loại bỏ, rút quận vẫn chưa tìm được lời giải thích thỏa đáng cho việc này. Tháng một cái đã hơn ba giờ sáng, cả hai vợ chồng đều ngắp ngắn ngắp dài mắt díu lại chặt, đành đem một bụng nghi ngờ chìm vào giấc ngủ Trong giấc ngủ, những hình ảnh chập trời xuất hiện trong đầu như một slide trình chiếu trước mắt, toàn những cảnh máu me đồ kiểu, lúc thì là vết thương kinh dị, lúc lại là mảnh da người bê bết máu. Cuối cùng hình ảnh cậu hiện lên, mặt mày tím tái, hai mắt đỏ ngầu, hoa chân búa tay kêu gạo thảm thiết, đốt hết, đốt hết, đốt hết. Tôi hát lên kinh hãi, mắt mở trừng trừng, tim đập rồn rập, toàn thân vã mồ hôi, tiếng kêu gào thảm thiết cứ văng vẳng bên tay quay ra nhìn mặt trời đã chiếu qua cửa sổ, trời đã sáng hẳn. là viên trinh nằm bên cạnh ngẹo đầu sang nhìn tôi, mắt đỏ vàng, xem ra cả đêm qua chắc anh ngủ cũng không ngon giấc. đánh răng rửa mặt xong, ăn vội vài miếng bánh mì chấm sữa, tôi lại quay ra ngắm nghía nghiên cứu bức tranh, để nhanh chóng tìm ra bí mật trong bức tranh. Tôi lấy tuốc nơ vít tháo rời khung tranh và tấm chắn sau bức tranh thì phát hiện ra vị trí người chiến sĩ quả nhiên bị khoét giống thay vào đó là miếng da có màu bằng sẫm chắc chắn đã qua xử lý Giờ xung quanh giống như dùng loại keo trong suốt để gắn chặt với bức tranh Tôi do dự hồi lâu, cuối cùng cũng quyết định lấy keo lách theo khe hở để cắt thình người ra, vò nhẹ nhẹ trong lòng bàn tay Nhìn khuôn mặt người chiến sĩ biến dạng mồm cũng lệch theo Tự nhiên tôi thấy rất sợ hãi, nhưng vẫn có linh cảm như cậu đang muốn nói chuyện gì đó với mình. Tôi và La viên Trinh lại tiếp tục ngồi nghiên cứu miếng da người đầy nghi vấn này, và rồi hai vấn đề chợt lóe lên. Trước đây cậu từng nói, bức tranh này được sao chép lại từ nguyên bản trong phòng tranh Panorama. Vậy bức tranh Panorama kia liệu có tồn tại nhân vật giống như cậu không? Một vấn đề nữa là, đến hiện tại, chúng tôi vẫn chưa thể khẳng định được đây có thật là mảnh da người được đánh từ cơ thể cậu không? Do đó cần tiến hành giám định thêm. Vốn tính nóng vội, tôi bắt lại viên trình lấy máy ảnh kỹ thuật số chụp lại toàn bộ bức tranh và mảnh da nhỏ rồi lập tức đến nhà tưởng niệm chuyến dịch lưu tẩm để điều tra kiểm chứng. Còn tôi thì đến căn nhà cũ của cậu tìm kiếm một vài thứ còn sót lại như sợi tóc, móng tay, đem đến phòng thí nghiệm của sở cảnh sát để đối chiếu với mẫu da đang lưu trữ lúc chia tay ở cổng khu chung cư, là viên trình cứ chần chừ không muốn lên xe, anh kéo tay tôi ấp a ấp úng nói: này, thực ra tối qua anh trần trọng suốt cả đêm, anh cứ cảm thấy chuyện này, chuyện này quá ư giống như, giống như anh liên tục nhấn mạnh mấy từ giống như, mà mãi không nói ra được giống như cái gì, cuối cùng anh dậm mạnh chân, thở dài một tiếng rồi quay người lên xe. Tôi hiểu ý chồng. Chắc chắn anh định nói chuyện này quá ư kỳ lạ Hình như đang dình dập mối nguy hiểm gì đó Nhưng lại hiểu rõ tính cách của tôi Chưa làm rõ chuyện thì chưa bỏ cuộc Nên anh mới có thái độ ngập ngừng như vậy Nhìn chiếc xe lao vun vút Mất hút trong dòng xe đông đúc Tôi bỗng thấy lòng chịu nặng điều gì đó thật khó diễn tả Cảm giác đó giống như giải lụa mềm răng răng trước mắt Tựa có tựa không Răng mái trong đầu tôi Cảm giác với tay có thể chạm tới Nhưng lại không thể nào bắt được Mãi đến tận sau này, tôi mới hiểu rõ cảm giác lúc đó là gì, tiếng rằng mọi thứ đã quá muộn, số phận của nhiều người cũng bị thế mà có những thái đổi không thể khác. Chương 3: Chết chóc. Tôi đến gặp bố mẹ, lấy cớ đem bức ảnh cũ qua nhà để mượn mẹ tôi chìa khóa nhà cậu, rồi ngồi xe buýt đến đó, tôi tìm thấy vài sợi tóc bạc còn giả chân tóc trên ga giường phòng ngủ của cậu, bọc cẩn thận trong gói giấy nhét vào khe thẻ cảnh sát chuẩn bị đi làm xét nghiệm adn khi bước ra khỏi cửa tôi bất ngờ dừng bước quay người lại ngắm kỹ một lượt căn nhà nhìn thấy chỗ bức tranh bị táo để lại miếng xích lớn trên tường phòng khách lòng tôi bỗng xót xa vô cùng còn nhớ hồi nhỏ tôi ngực ngợm có tiếng hết như một thằng con trai mỗi lần đến nhà cậu chơi tôi đều nhảy nhót khắp nơi cao cấu lung tung và bức tường nên không ít lần bị cậu đánh đít nhưng khi thấy tôi gào khóc Cậu lại nựng điệu dỗ dành bế bồng tôi lên rồi cả hai cậu cháu lặng lẽ ngắm nhìn bức tranh trên tường. Đến nay đã hai mươi năm trôi qua, có ai ngờ rằng bức tranh ấy lại kết giấu một phần da thịt của chính cậu. nghĩ đến đây tôi chợt nhớ lại ký ức, ánh mắt cậu lúc ngắm nhìn bức tranh rất chăm chú, giống ý hệt người chiến sĩ trong bức họa. Tôi dây nhẹ chán, vô số câu hỏi bùa vây trong đầu, tại sao cậu lại vẽ mình với dáng vẻ như vậy chứ? Ngày nghỉ đối với cảnh sát tình sự mà nói chẳng khác gì nằm mơ giữa ban ngày, mặc dù hôm đó là Chủ nhật. Tòa nhà làm việc của đội trinh sát tình sự vẫn đông đúc như mọi ngày, vì trong lòng đang mắc chuyện riêng nên tôi chẳng để ý mấy đến mọi người xung quanh. Cắm đầu đi thẳng vào phòng xét nghiệm vật chứng ở tầng 2, đưa mấy sợi tăng và mảnh ra người cho các đồng chí kỹ thuật viên, nhờ họ nhanh chóng làm xét nghiệm đối chiếu ADN. Mặc dù là tăng ca làm việc thêm và áp dụng những kỹ thuật tiên tiến nhất, nhưng kết quả xét nghiệm cũng phải sau ba tiếng mới có được. Nhìn bọn họ bận rộn, chăm chú với các bước xét nghiệm, tôi thấy suốt ruột cũng chẳng ích gì đành trở về phòng làm việc của mình. Ngồi trên ghế, tôi dặn mình phải bình tĩnh, tay lật dở những tập hồ sơ vụ án bị ứ lại, nhưng đầu óc cứ quay cuồng mông lung chẳng đọc được gì vào đầu. Đành ngồi nhắm mắt thư giãn. Một lúc sau, tôi bừng mở mắt ra, Đứng phát dậy, quyết định đi tìm La Viễn Trinh. Tôi muốn tận mắt nhìn xem bức tranh toàn cảnh rút cuộc ra sao. Sở công an thành phố cách nhà tưởng niệm chiến dịch lưu thẩm không xa, chỉ mấy phút ngồi xe. Vừa xuống xe taxi, tôi vẫn cảm thấy không khí có gì đó bất thường. chiếc cổng nhà tường niệm đỗ 7 tám chiếc xe z của cảnh sát, đèn chớp liên hồi, nhìn biển số xe thì hóa ra là xe của công an tỉnh Linh Hạ. Đoàn cách du lịch lập cập từ trong đi ra Ai nấy mặt mũi đều căng thẳng Bàn tán xuôi nổi Nhìn cảnh tượng đó tôi bỗng thấy Tim thắt lại Đoán chăng vừa xảy ra chuyện chẳng lành Liền kéo tay một cô bé trông có vẻ giống học sinh cấp 2 Hỏi đã xảy ra chuyện gì Cô bé đó nhìn tôi ngập ngừng nói Cháu nghe nói trong phòng tranh Panorama xảy ra án mạng Một người đàn ông bị đâm chết Rất nhiều cảnh sát đến điều tra Bây giờ họ không cho ai vào xem nữa tay tôi ù đi như sấm đánh bên tai. Cũng không hiểu tại sao linh cảm đầu tiên của tôi là la viễn trinh đã xảy ra chuyện. Tôi hoảng hốt, vội vàng gặt cô bé ra rồi xung tẳng vào trong. Tôi chạy thuộc mạng, vượt qua khoảng sơn rộng lớn. Lúc đến cửa ra vào nhà tưởng niệm, tôi rút tấm thẻ cảnh sát ra trước con mắt ngỡ ngàng của mấy nhân viên ở đó, rồi cứ thế chạy thẳng đến phòng tranh panorama ở tòa nhà phía sau. Trước cửa phòng tranh Panorama có căng dây bảo vệ, Hai cảnh sát mặc đồng phục đứng gác bên cạnh, chính xác là người trong đội trinh sát tình sự linh hả. Nhìn thấy tôi đến, họ gật đầu rồi hạ dây bảo vệ xuống để tôi bước qua. Tôi chạy theo cầu thang xoắn nóc hẹp lên đến tầng trên cùng. Nơi đây được thiết kế theo kiểu nóc nhà vô cùng yên tĩnh. Vòng xung quanh là bức tranh panorama khổng lồ. Lúc này, còi cảnh sát đã im bặt. Hơn 10 điều tra viên người đứng người ngồi vây tròn lại, không ngừng bấm máy ảnh liên liệ. Qua ánh đèn flash nhấp nháy, tôi nhận ra có một người nằm sóng xoài trên mặt đất. Do tầm nhìn bị che khuất, tôi chỉ nhìn thấy hai chân của người đó, vừa nhận ra đôi giày canh nai màu nâu quen thuộc, tôi liền đứng khựng lại, toàn thân bùn rùn không còn chút sức lực nào, tim tôi như có bàn tay khổng lồ nào đó bóp ngẹn, không còn đập được nữa. Tôi ôm chặt lấy ngực, cố chen lên mấy bước, môi run lẩy bẩy. Tôi muốn mở miệng ra kêu lên nhưng không sao thành tiếng, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt là một màu đen kịt. Cũng không rõ bao lâu sau, chỉ biết khi tỉnh lại, tôi lờ mờ nhận ra mình đang nằm trên giường, đầu óc nặng trịch, hai bên thái dương đau nhói, tôi không nhớ nổi đã xảy ra chuyện gì, vùng giữa trán và xung quanh mắt rất mỏi, tôi từ từ mở mắt ra, vẫn là một màu đen kịt. Màu đánh chỉ đó hoàn toàn không giống như lúc mình ở trong bóng tối mà là một cảm giác vô cùng lạ, chưa từng có từ trước tới nay. Tôi cố gắng lắc đầu dụi mắt liên tục, vẫn không có gì thay đổi. Mãi lâu sau tôi mới hiểu ra vấn đề, tôi đã không còn nhìn thấy gì nữa, tôi đã bị mù. Trước biến cố bất ngờ tôi hoảng hốt gào thét ẩm mỹ, tôi không nhớ lúc đó mình đã làm những gì, chỉ biết rằng tôi kêu gào như một người điên, như thể chỉ có gào thét như vậy mới giúp tôi bước đi cảm giác sợ hãi. Tôi vừa gào thét điên cuồng vừa chống tay để ngồi thẳng người dậy. Chợt có bàn tay ấn vai tôi xuống. Tôi càng ra sức dãy rùa, bàn tay đó lại càng ấn mạnh hơn. Cùng lúc đó tôi nghe thấy giọng nói của bố. Vì Vì, con bình tĩnh, bình tĩnh lại đi. Tôi thở hát ra, nắm chặt lấy tay bố hỏi dồn Bố, bố, có đúng là bố không? Đúng là bố không? Con, con làm sao thế này hả bố? Con không nhìn thấy gì, không nhìn thấy gì hết. Tại sao con không nhìn thấy gì hết? Bố vẫn giữ chặt lấy vai tôi Chưa bộ trả lời ngay Chỉ đến khi tôi dục rã thêm vài tiếng Tinh thần đã tương đối ổn định Ông mới nói Vi Vi à Đừng sốt ruột Con đừng sốt ruột Bây giờ con đang ở bệnh viện Bác sĩ dự đoán con có thể sẽ không nhìn thấy gì trong một thời gian Do bị sốc bất ngờ nên ảnh hưởng đến thần kinh thị giác Nhưng con đừng sợ Đó chỉ là tạm thời không nhìn thấy thôi Điều trị một thời gian thì giác con sẽ hồi phục trở lại. Nghe bố nói vậy, tôi thấy yên tâm hơn, thở vào nhẹ nhóm và bắt đầu bình tĩnh trở lại. Nhưng ngay lập tức một cảm giác sự hãi gây gớm lại ùa đến. Cảm giác sự hãi đó không phải do không nhìn thấy ánh sáng, mà là đột nhiên tôi nhớ đến đôi giày mình nhìn thấy trước khi ngất liệm đi. Cảm giác lạnh thấu xương, tôi túm chặt lấy tay bố, run dậy hỏi ông. Bố, viện... viện trinh... Bố tôi im lặng, nhẹ nhàng ấn tôi nằm xuống, thở dài một tiếng rồi mới kể lại cho tôi toàn bộ quá trình sự việc xảy ra. Nội dung dưới đây là tất cả những gì tổng hợp lại theo lời kể của nhân chứng, hình ảnh từ camera giám sát và kết luận điều tra của cảnh sát. Phòng tranh Panorama trong nhà tường điểm chiến dịch liêu thẩm mang kiến trúc hình trụ tròn dựng đứng, hình dáng giống như lô cốt, cao to hùng vĩ. Bức tranh Panorama khổng lồ được treo vòng quanh tường, xung quanh sử dụng hiệu âm thanh ánh sáng kỹ thuật cao, Tái hiện sinh động cuộc tiến công thành cẩm châu vĩ đại hơn nửa thế kỷ trước. Để tạo thuận lợi cho du khách tham quan, ở chính giữa phòng tranh có xây một đài ngắm tranh hình tròn, xung quanh lắp lan can bảo vệ bằng ni nấp cao hơn một mét. Là viễn trình từ cầu thang bước đến, cố lách người nhanh vào trong, tay phải cầm máy ảnh kỹ thuật số, lay hoay tìm kiếm. Rất nhanh anh tìm đường cho mình một vị trí lý tưởng, mở máy ảnh ra ngắm một lúc rồi bắt đầu chụp lại khu vực đó chụp được khoảng 2 3 tấm, anh chợt bỏ máy ảnh xuống, hai tay bấm chặt lan can bảo vệ, cúi nhỏ người ra nhìn chăm chằm vào phía trước, được một lúc, anh bỗng quay ngoắt người lại, sắc mặt hoảng hốt, rút điện thoại ra vừa bấm số vừa bước nhanh về phía cầu thang. Đúng lúc này, có một đoàn khách du lịch rất đông từ cầu thang đang ảo lên, ngay lập tức, hình ảnh la Viễn Trinh bị che khuất, tiếp theo trong đoàn khách có tiếng kêu thất thanh sợ hãi, du khách hoảng hốt lùi ra bốn phía, tạo thành một vòng tròn ở giữa. Camera còn kịp ghi lại hình ảnh La Viễn Trinh nằm trên mặt đất, ngực trái bị con dao hoa quả đâm khá sâu, lút đến tận chui, máu chảy ra linh láng từ vết đâm. Hai mắt anh mở trừng trừng, mặt mày cứng đờ, nhưng tứ trì vẫn không ngừng giật giật. Thấy xảy ra án mạng, đám du khách hét lên sợ hãi, chạy như ông bớ tổ xuống cầu thang khi hiện trường càng thêm hỗn loạn. Một vài nhân viên phòng tranh vội vàng chạy đến xem tình hình, rồi ngay lập tức gọi điện thoại báo cảnh sát. Ít phút sau, đội cảnh sát thành sự Linh Hà đã có mặt để làm nhiệm vụ giải tán đám đông, phong tỏa hiện trường. Lúc này, La Viễn Trinh đã chính thức tắt thở, qua khám nghiệm sơ bộ tử thi, ngược trái bị một nhát dao đâm sâu vào tim, khiến anh chết ngay lập tức. Khoảng 10 phút sau thì tôi đến hiện trường, do bị sốc nặng nên bất tỉnh tại chỗ. Tuy lúc nhìn thấy La Viễn Trinh, tôi đã toán đoán được kết cục sẽ là như vậy, nhưng vẫn nhất quyết không muốn tin đó là sự thật nay những lời nói của bố đã đâm toạc vết thương trong lòng khiến tôi đứt từng khúc ruột đau đến tột cùng tôi gào khóc thảm thiết không không bố lừa con bố lừa con Viễn Trình chưa chết Viễn Trình chưa chết không đợi bố kịp nói gì tôi vung chân ngồi bật dậy nhảy xuống giường hai tay khô loạn xả như muốn chạy ra ngoài tôi như con ruồi mất đầu cứ thế lao ra tứ phía hút đổ bao nhiêu đồ đạc trong phòng nhưng lại không hề cảm thấy đau đớn. Lúc đó tôi gần như phát điên, trong đầu chỉ quanh quẩn một ý nghĩ. Viễn Trinh chưa chết, viễn Trinh chưa chết, tôi nhất định phải tìm được anh. Bố tôi đuổi theo phía sau, ông ôm chặt lấy tôi văn vỉ. Vì vi, con bình tĩnh lại, bình tĩnh lại đi, được không? Tôi cố dùng toàn bộ sức lực của bản thân để thoát khỏi bàn tay của bố, vừa khóc vừa gào. Không, không, viễn Trinh chưa chết, viễn Trinh vẫn chưa chết. Đúng lúc này, tôi nghe có tiếng mở cửa, tiếp đó là tiếng bước chân dồn dập, có vẻ như rất nhiều người từ ngoài chạy vào, bọn họ chân năm tay 10 giữ chặt lấy tôi khiêng lên giường. Giọng nói cô gái vang lên bên tai tôi. Bệnh nhân tinh thần bất ổn, phải tiêm thuốc an thần ngay. Kiếp ngay sau đó, tôi cảm giác như bị ai đó vén tay áo, rồi mũi kim tiêm lạnh ngắt đâm ngay vào cổ tay. Tôi hét tướng lên, ra sức giãy giụa nhưng vô ích. Vua số bàn tay giữ chặt lấy tôi Không thể động đậy được gì Đúng vào khoảnh khắc tinh thần hoảng loạn Sắp bị khống chế Chẳng hiểu sao tôi đột nhiên nhớ đến một chuyện Sau khi chưa tay la viễn trinh Đầu tiên tôi đến nhà bố mẹ để lấy chìa khóa Sau đó đến nhà cầu để lấy vật mẫu Cuối cùng gửi mẫu đến đơn vị Để làm xét nghiệm Tôi còn ngồi ở đó một lúc Tất cả mất khoảng 2 tiếng đồng hồ Lúc tôi đến phòng tranh panorama Là lúc viễn trinh vừa bị giết hại khoảng 10 phút Nhưng anh và tôi ra khỏi nhà cùng lúc Nhà là cách phòng tranh không xa. Tại sao anh chỉ đến trước tôi có vài phút như vậy? Rốt cuộc anh đã nhìn thấy gì? Có phải anh định gọi gọi điện cho tôi? Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy vô cùng choáng vắng. Mọi nghi ngờ và đau khổ tự nhiên biến mất hoàn toàn. Mà tôi nhắm lại, cứ thế chẳng còn biết gì nữa. Tôi ngủ mê mệt, giấc ngủ như kéo dài hàng mấy thế kỷ. Khi mở mắt, tôi cảm thấy thị lực đã hồi phục khá nhiều. Tôi nhìn thấy bố và hai người bạn thân nhất ngồi bên cạnh giường, nhìn tôi đầy lo lắng tôi mừng quá chớp chớp mắt vừa định mở miệng ra gọi thì chợt nhớ lại những nghi ngờ trong đầu trước khi chìm và giấc ngủ tại sao hung thủ lại biết rõ hành động của chúng tôi như trong lòng bàn tay như thế liệu tôi có phải là đối tượng bị hại tiếp theo không rồi một ý nghĩ sượt qua đầu liệu có phải bên cạnh tôi vẫn luôn có một đôi mắt theo dõi và từng giờ từng phút chờ đợi ý nghĩ đó không thể phán đoán bằng lý trí nhưng nó lại thật đến mức đáng sợ Sự phán từ ý thức bảo vệ bản thân, tôi liền tiện mồm truyền chủ đề. Tôi... Tại sao tôi... Tại sao vẫn không nhìn thấy? Bố ơi! Bố ơi! Bố đâu rồi? Tôi hoang mang nhìn lên trần nhà, đưa hai tay ra khuơ khoáng kiếm tìm. Mãi đến hôm nay, nghĩ lại quyết định đó, tôi thấy hoàn toàn chính sách. Nếu không giả vờ bị mù, rất có thể cả đời này tôi cũng không biết được chân tướng của sự việc. Thế nhưng để tìm ra chân tướng của sự việc Tôi cũng đã phải hy sinh rất nhiều Rất nhiều Tôi nằm viện ba ngày Đến sáng ngày thứ tư Sau khi kiểm tra tổng thể xong Tôi được xuất viện chuyển về ở nhà bố mẹ Đóng kinh phải đóng từ đầu đến cuối Lúc này mọi hành động của tôi đều phải có người trợ giúp Sợ mẹ không chịu nổi cú sốc Tôi và bố quyết định không nói thật với bà Chỉ nói rằng là viện trình được cơ quan cử đi học bồi dưỡng ở Bắc Kinh Nửa năm mới về Còn về đôi mắt của tôi, máu chèn và thần kinh thị giác gây chứng mù tạm thời, cần tĩnh dưỡng thời gian dài. Mẹ tôi không nhận ra điều gì bất thường, chỉ luôn miệng trách mắng tôi làm việc không cẩn thận, coi thường mạng sống, mỗi ngày chỉ biết lau đầu ra ngoài đường, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện, nên sớm chuyển về công tác tại văn phòng, nếu không chẳng biết đến bao giờ bà mới được bế cháu ngoại. Nghe mẹ cằn nhằn như vậy, lòng tôi quặn đau mà không dám biểu lộ ra mặt. Chỉ biết âm thầm chịu đựng trong lòng, cảm giác đó thực sự không dễ chịu chút nào. Người xưa vẫn nói, vô cảm nhìn đời, tình hình của tôi lúc này đúng là như vậy. Sau khi hay tin, rất đông anh em trong đơn vị đến thăm hỏi tôi. Mặc dù tôi nhìn thấy rất rõ, nhưng họ lại tưởng tôi không nhìn thấy gì hết. Những người bạn tốt thì băn khoăn lo lắng, những đồng nghiệp bình thường thì phụ họa thêm vài ba câu, những người xấu bụng thì khẩu Phật tâm xà, nhìn biểu cảm của họ kẻ giả người thật. Nếu không phải trong lòng tôi đang chịu một áp lực lớn Thì đây chắc chắn là một màn kịch rất hay ho Lúc đội trưởng Mã Vân Vĩ đến thăm Tôi đã do dự rất lâu Cân nhắc mặt lợi và mặt hại Cuối cùng thành thật báo cáo toàn bộ quá trình sự việc Tuy nhiên tôi cố tình không nhắc đến những phán đoán cá nhân Nhất là việc nghi ngờ có nội gián Bởi vì tôi nhận ra mình bây giờ đã rơi vào một vòng tròn lớn Mỗi bước đi đều là những chiếc bẫy răng sẵn Bất cứ lúc nào cũng có thể bị đe dọa đến tính mạng Thực sự tôi không thể tùy tiện tin tưởng vào bất cứ ai. Nghe tôi thuật lại, Mã Vân Vĩ hết sức kinh ngạch. Ngay lúc đó quyết định khi về sẽ lập tức trình báo lên lãnh đạo sở công an, vụ án này nhất định phải điều tra đến cùng. Trước khi về, ông vỗ vai tôi, dặn dò đừng quá đau buồn, phải giữ gìn sức khỏe, không được nghĩ ngợi lung tung, mọi việc cứ giao cho tổ chức. Tôi khẽ gật đầu, tỏ vẻ tuân lệnh, nhưng trong lòng rất không phục tổ chức, tổ chức thực sự có tác dụng không? Mấy ngày sau, Phùng Siêu làm nhiệm vụ từ Hòa Hạo Đặc, một thành phố thuộc nội mông Trung Quốc, trở về. Nghe mọi người kể, tôi xảy ra chuyện, liền đem tao rất nhiều đồ ăn dinh dưỡng đến thăm. Tuy không có quá nhiều lời hỏi thăm thân mật, nhưng nhìn thái độ của anh, tôi nhận ra rằng anh thực sự rất quan tâm đến tôi. Nếu không muốn nói đây chính là lý do mà đến tận bây giờ anh vẫn chưa kết hôn. Nhìn ánh mắt quan tâm ân cần của Phùng Siêu, giây phút đó tôi thấy lòng mình thực sự ấm áp, thực sự cảm động. Xuyết chút nữa thì tiết lộ chuyện tôi không bị mù Nhưng ngay lập tức tôi lại cốt kiềm chế bản thân Bởi không muốn quấn anh vào chuyện này Tôi không biết vụ án này lớn đến đâu Và còn bao nhiêu người phải chết vì nó Do tôi cứ năn nỉ yêu cầu Phùng siêu đành lái xe đưa tôi đến đội cảnh sát Các anh em trong đội thấy tôi xuất hiện Thì vô cùng ngạc nhiên Để tránh bị mọi người nghi ngờ Tôi chỉ nói muốn đến tìm hiểu vụ án tiến triển đến đâu rồi Kỹ thuật viên phụ trách xét nghiệm cho tôi biết, qua so sánh đối chiếu mẫu ADN, kết cấu ADN của mẫu da và mẫu chân nang tóc là đồng nhất, đều là tổ chức tế bào trong cơ thể cậu. Mã Vân Vĩ luôn miệng an ủi tôi, nói rằng Đảng ủy Công An thành phố rất coi trọng vụ án này. Các lãnh đạo đã ra lệnh thành lập tổ chuyên án đặc biệt, mọi người đang giúp toàn lực tiến hành điều tra. Nhưng do tình tiết vụ án khá phức tạp, lại thiếu những chứng cứ cần thiết, nên trước mắt vẫn chưa thu được kết quả gì. Đồng thời, tôi cũng được biết, Lão Viễn Trinh định gọi điện cho tôi lúc ở phòng tranh Panorama, điện thoại anh còn lưu số 1350, chính là bốn số đầu trong dãy số điện thoại của tôi. Nghe được những thông tin này, tôi khẽ gật đầu, tuyệt nhiên không tỏ thái độ gì, sau đó yêu cầu họ bật lại đoạn băng ghi hình của camera giám sát phòng tranh Panorama, và lý do tôi đưa ra điều này là Ở đó có chồng tôi, dù không nhìn thấy gì, nhưng tôi vẫn muốn nghe những âm thanh cuối cùng của anh ấy. Mã Vân Vĩ đồng ý. Một đồng chí ôm chiếc laptop tới, hình ảnh trong đoạn băng ghi hình dần nhận ra trên màn hình và ngay lập tức vang lên tiếng người tiếng súng ẩm ý, náo loạn hiện trường. Tôi hít một hơi dài, ôm chặt lấy vai, lắm ra vẻ hoang mang hoàng sợ, giả bộ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ như đang chú ý lắng nghe, nhưng tiềm mắt thì không rời khỏi hình ảnh trên màn hình. Tôi nhìn thấy là Viễn trình bước lên từ phía cầu thang. Tôi thấy anh tìm kiếm khắp nơi Tôi thấy anh chụp ảnh liên lịa Tôi thấy anh rút điện thoại ra Tôi thấy anh bị một đoàn người che lấp Tôi thấy anh đau khổ nằm trên mặt đất Tôi cắn chặt môi Khóc không thành tiếng Trái tim như bị cào xé từng mảnh Đau đớn tột cùng Đó là những hình ảnh cuối cùng Mà người chồng yêu dấu của tôi còn lưu lại trên có đời Từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy anh nữa Đột nhiên tôi thấy một gương mặt quen quen Trong đoạn băng ghi hình một người đàn ông lướt qua chỗ lai viện trinh ngã xuống trong một khoảnh khắc đầu hắn vừa vặn hướng về phía camera do thẳng hướng nên khuôn mặt của hắn rõ một một chính là gã tài xế xe bán tải gây tai nạn rồi bỏ trốn tối hôm đó trong phòng panorama hệ thống đèn chiếu sáng đều được bố trí đằng sau góc tranh vào nóng chỉ có mười mấy chiếc đèn nét nhỏ ánh đèn ở vị trí trung tâm được điều chỉnh có màu vàng sẫm tự tựa giống như thứ ánh sáng nhập nhạt ở hiện trường xảy ra vụ tai nạn xe do đó tôi dám khẳng định chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm người tôi run lẩy bẩy kích động đến nỗi suýt chút nữa ôm trầm lấy trên lát tốt mà hét to lên rằng là hắn là hắn hắn chính là thủ phạm chính hắn đã giết chồng tôi nhưng giây phút đó tôi đã đóng giả một người mù làm sao có thể hét lên như vậy được chứ tôi cắn răng nuốt tảng nước mắt trực trào ra tay nắm chặt lại móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay đau buốt mẹ kiếp tên khốn rồi ngươi sẽ phải trả giá Tôi trở về nhà, lòng đầy oán hận. Sau khi đuổi được phùng siêu về, tôi khóa chặt cửa phòng, lao lên giường, nằm khóc thầm. Vừa khóc được một lúc, tôi trượt giật mình. Nếu bên ngoài có kẻ theo dõi thì hành động này của tôi liệu có khiến ắn nghi ngờ. Để tránh điều này, tôi lập tức lao khô nước mắt, đứng dậy bước xuống giường, mầm mẫm đi đến bên cửa sổ. Vạn người mệt mỏi, quệ oải ngáp vài cái ra vẻ vô cùng buồn ngủ, hai tay khua khoáng, vừa ngu ngơ kéo dèm cửa lại. Trong phòng lập tức tối om tôi nhanh chóng ngồi vào bàn, mở ngăn kéo ra tìm giấy bút. Nhưng lúc đầu óc còn tỉnh táo, tôi liệt kê từng diễn tiến sự việc và những điểm nghi vấn. Đã đến lúc cần phải tranh thủ thời gian để suy nghĩ. Ý tưởng trong đầu cứ thế tuôn ra không ngừng, tôi viết liền một mạch. Một, hành động của cậu trước lúc chết hết sức bất thường, nhất quyết không cho người ngoài biết tin, còn yêu cầu hỏa thiêu và đốt hết tất cả các bức tranh. Chứng tỏ trên cơ thể và trong các bức tranh chắc chắn chưa bí mật gì đó. Hơn nữa lúc đó thái độ của cậu rất quyết liệt, chứng tỏ bí mật đó vô cùng quan trọng. Thứ hai, tối hôm làm ma cậu, có người cố tình tạo vụ tai nạn xe thu hút sự chú ý của bạn bè người thân, nhân cơ hội đó lóc đi mảnh ra lưng của cậu. Sau đó bắt trói ông Mã Trấn Quốc là người đánh liệm trang cho cậu, chứng tỏ chúng đã luôn theo dõi nhất cử nhất động của chúng tôi. Hơn nữa, chúng còn không muốn cho người khác biết chân tướng bí mật. Thứ ba, tôi và Lai Viễn Trình vô tình phát hiện ra trong bức tranh panorama thu nhỏ có một mảnh da người. Khi tôi đem bức ra đó đến đội cảnh sát để làm xét nghiệm, Lai Viễn Trình đã đi đến phòng tranh để kiểm tra, sau đó thì bị giết hại, hung thủ chính là gác tài xế sẽ bán tải trong vụ tai nạn tối hôm đó. Tôi dơ tờ giấy lên, lọc lại một lượt từ đầu đến cuối, đây chính là toàn bộ quá trình sự việc, không bỏ sót điều gì. Nhưng bên trong, sự việc tưởng chừng như rõ ràng rành này lại ẩn chứa quá nhiều điều khó lý giải. Tôi ngả người ra dựa vào thành ghế, nhắm nghiền mắt lại, dùng ngón tay trò ấn mạnh huyệt tai dương, cảm giác đau nhè nhẹ đã kích thích đầu óc đang rối bời trở nên tỉnh táo, giúp tôi phân tích rõ từng vấn đề. Một là chính cơ thể cậu và trong những bức tranh rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì? Theo các ký ức của tôi, Bức tranh ra người đó được cậu vẽ lại năm 1989, sau khi hoàn thành bức tranh panorama toàn cảnh, cũng có nghĩa là cùng năm đó cậu đã quyết định lóc ra mình. Theo quan sát, trước mắt chỉ có thể nhận ra hình ảnh người chiến sĩ ấy được xăm bằng kỹ thuật hết sức tinh xảo. Tại sao cậu lại xăm hình người chiến sĩ giải phóng quân giống hệt mình trên người, và sau đó lại che nó vào trong bức tranh sao chép của mình? Có phải cậu muốn ám chỉ điều gì không? Hai là, hung thủ giống mặt kia muốn gì? Tuy lúc đầu tôi nghĩ chúng không muốn để lọt bí mật này ra ngoài Nhưng nghĩ kỹ lại Hình như không phải vậy Một là Bức tranh này đã ở bên cạnh cậu tôi hơn 20 năm Tại sao chúng không hành động từ sớm Khó có chuyện sau khi cậu mất Chúng mới biết chuyện này Hai là Trước lúc ra đi cậu có tranh chối Nhất định bắt chúng tôi phải hỏa tiêu Và đốt toàn bộ bức tranh Chứng tỏ cậu đã quyết định hủy hết bí mật đó đi Đúng lúc này Mọi người đó lại tiến hành lóc ra cậu Đây không những là hành động thừa, mà còn khiến người ta nghi ngờ. Ba là, thầy liệm trang Mã Trân Quốc từng tắm rửa hóa trang cho cậu. Nếu phát hiện thấy điều gì bất thường, tại sao ông ấy không nói với người nhà chúng tôi? Điều này chứng tỏ cơ thể cậu nhìn vẫn hoàn toàn bình thường, chắc không có gì đặc biệt. Nhưng nếu vậy thì bọn người đó tại sao phải bắt trói ông ấy? Bốn là, sau khi phát hiện ra cầu bị lóc ra, tôi cùng Phùng Siêu và mấy người đã lấy vải trắng quấn lại Lúc đó tôi vẫn nhớ rõ ràng, ngoài vết thương sau lưng, trên người cậu không còn bất kỳ vết thương hay vết sẹo nào khác. Cứ coi như mảnh ra đó ẩn dấu bí mật, nhưng cậu đã lấy nó để chèn vào bức tranh rồi. Vậy thì bọn người kia tại sao lại lóc ra ở vị trí cũ? Có phải hành động đó có mục đích gì không? Ba là, hôm nay viên trình bị sát hại đã xảy ra chuyện gì? Vốn dĩ là viên trình phải đi tặng đến phòng tranh, tại sao giữa đường lại bị gián đoạn một thời gian khá dài như thế? Khoảng thời gian đó anh đã đi đâu Tại sao phải giấu tôi Trong camera giám sát ghi lại toàn bộ quá trình La Viên Trinh bị hại Tôi phát hiện ra đã có phút giây anh ngập ngừng Có lẽ do phát hiện ra một vài điều Bất thường trong bức tranh Sau đó anh rút điện thoại định gọi cho tôi Lúc đó rút cuộc anh đã nhìn thấy gì Và muốn nói gì với tôi Xoay quanh những nghi vấn lạ này Tôi suy nghĩ mãi Muốn đi sâu lý giải từng điều một Nhưng dù có nghĩ nát óc Vẫn không ra được điều gì Quanh đi quanh lại, thì trời đã tối om ánh sáng trong phòng vô cùng yếu ớt. Tôi thỏ tay vào túi móc điện thoại ra, mở khóa bàn xem giờ. Màn hình bật sáng, hình đèn là ảnh cưới của tôi và La Viễn Trinh. Nhìn đôi mắt sáng rực nụ cười hạnh phúc của anh, nước mắt tôi trượt ứa ra, tim thắt lại. Không đúng, không đúng. Tôi trượt nắm chặt lấy điện thoại, nhìn chằm chằm vào màn hình, bấm nhanh vài phút trên bàn phím và chợt bưng tỉnh. Tôi đã bỏ sót một chi tiết vô cùng quan trọng. Là viện trình là giảng viên toán cao cấp, anh vốn có những năng khiếu bẩm sinh với các con số, thậm chí có thể nhìn qua là nhớ. Hơn nữa, tính cách anh hướng nội nên rất ít bạn bè, điện thoại không bao giờ lưu xuống của ai mà chỉ nhớ trong đầu. Duy chỉ có tôi là ngoại lệ, đứng đầu tiên và cũng là cuối cùng trong danh bạ của anh. Vậy thì hôm đó trong phòng tranh Panorama, nếu thực sự định gọi điện thoại cho tôi, tại sao anh không trực tiếp bấm nút gọi mà lại bấm số? Trong khi cả tôi và anh đều dùng điện thoại Nokia E71 Nút quay số nhanh nằm ngay trên bàn phím giữa bấm nút gọi và tra tìm danh bạ Cái nào nhanh, cái nào chậm, không cần nói cũng biết Thử nghĩ xem Một người trong tình trạng cấp bách Thao tác phản xả tự nhiên Chắc chắn phải chọn giải pháp nhanh và tiện lợi Chứ không thể có hành động thừa Tôi chợt đứng thẳng người Đẩy ghế ra Hai tay túm chặt lấy điện thoại Bắt đầu đi đi lại lại quanh phòng Những suy đoán quay mỏng mòng trong đầu Bấm số, bấm số, bấm số, tại sao lại là bấm số? Động tác thừa này chỉ có một cách lý giải duy nhất. Số điện thoại anh định gọi chưa chắc là số của tôi, mà là còn một người khác. Có điều trùng hợp là số của điện thoại đó cũng bắt đầu bằng số 1350 giống tôi. Số điện thoại có tất cả 11 chữ số, ba số đầu là mã số nhà cung cấp, 4 số giữa là mã vùng, 4 số cuối là số phân biệt khách hàng vì La Viên Trình chưa bấm hết số nên hiện tại tôi chỉ có thể xác định rằng người gọi sử dụng dịch vụ mạng di động ngoài ra không có thêm thông tin gì khác điều đó cũng có nghĩa là người được gọi có thể là người ở bất kỳ tỉnh thành nào người này là ai là nam hay nữ tại sao khi phát hiện có điều bất thường La Viên Trình lại gọi cho người đó nghĩ đến đây tôi bỗng nhớ đến những chiếc xe bán tải nội địa và chiếc Accord màu đen biển số xe chúng dùng đều của tỉnh Thẩm Dương Mặc dù bên điều tra phát hiện đó là biển giả, nhưng tại sao chúng phải lấy biển ở tỉnh xa mà không lấy ngay biển số của tỉnh Cầm Châu? Bọn người đó rút cuộc đến từ Thẩm Dương hay chúng cố ý tung hỏa mù để đánh lạc hướng cảnh sát. Tiếp tục đi sâu phân tích thủ đoạn gây án của chúng. Đúng như đã suy đoán trước đó, bên cạnh tôi phải luôn có đôi mắt theo sát nhất cử nhất động, như vậy mới có thể đạt đến độ chính xác đến từng chi tiết như vậy. Thế nhưng từ lúc cậu mất đến lúc là ma chay, cùng lắm cũng chỉ cách nhau một ngày. Nếu kế hoạch của chúng thực sự đã được lên một cách chú đáo, hơn nữa còn nắm chắc được toàn bộ tình hình thì đáng lẽ chúng nên làm biển số cẩm cầm châu giả. Nhưng ngược lại chúng lại sử dụng biển số thẩm dưng, dùng biển số tỉnh xa thay cho tỉnh gần, như vậy có thể chứng tỏ một điều. Bọn chúng không có âm mưu từ trước mà cũng mới biết không lâu, do thời gian gấp gáp nên đành tranh thủ những thuận lợi nhất định có được. Trực tiếp dùng biển số giả Thẩm Dương như vậy ở mức độ nào đó đã chứng tỏ được rằng bọn chúng chắc chắn đến từ Thẩm Dương. Nhưng một vấn đề nữa lại xuất hiện. Cậu tôi là người Cẩm Châu chính gốc, trừ mấy năm học tại Học viện mỹ thuật Lỗ Tấn thì hầu như cả đời đều sinh sống tại Cẩm Châu. Cho dù bình thường có đi tỉnh khác tổ chức triển lãm, diễn thuyết rằng bài thì cũng không ở lại lâu. Đám hung thủ Thẩm Dương sao phải nhằm vào cậu chứ? muôn vàn những thắc mắc như hàng nghìn hàng vạn con thiêu thân bay qua bay lại trong đầu tôi Mặc dù đã có thể nghĩ thông được một số điều Nhưng đa phần tôi lại không nghĩ thêm được gì Đau khổ suy nghĩ hồi lâu Tôi đột ngột véo mạnh vào đồi tự rủa thầm Đồ ngốc, tại sao mi lại quên mất một việc quan trọng nhất chứ Tôi lập tức nhấc điện thoại lên Định bấm số gọi lại Nhưng đã kịp dừng tay Không được, chuyện này tôi không thể giải quyết một mình Nhất định phải tìm một người cùng phối hợp Nhưng tìm ai bây giờ Bên cạnh tôi ai có thể tin tưởng được Nói chính xác là Người này không những phải đáng tin cậy Mà còn phải có năng lực làm việc Nghĩ đi nghĩ lại Tôi quyết định gọi vào số máy của Phùng Siêu Tôi cố gắng giữ giọng điệu bình thường Mời Phùng Siêu đến nhà ăn cơm Nói rằng có một số chuyện muốn tâm sự với anh Nghe tôi nói vậy Phùng Siêu rất lấy làm lạ Nhưng anh vẫn nhận lời Nói là sẽ đến ngay Lúc Phùng Siêu đến Trời đã tối hẳn Sau khi ăn xong bữa tối vô vị Tôi dẫn anh vào phòng mình rồi khép nhẹ cửa Quay lại thấy Phùng Siêu mặt đỏ ẩn Dáng vẻ lúng túng Tôi thầm thấy buồn cười bèn nói với Phùng Siêu Nếu thấy trong phòng tối quá Thì có thể bật đèn Phùng Siêu gật đầu liên liệ Vội với tay bật công tác đèn Ngồi nép một bên nhìn tôi Tôi ngồi đối diện Phùng Siêu Sắp lại mọi ý trong đầu rồi đi tặng vào vấn đề Nói lần này tìm anh là muốn nhờ Làm giúp ba việc Một là cha xem Có những ai đến viếng đám tang cậu tôi, đặc biệt là khách thẩm dương, càng chi tiết càng tốt. Hai là đến nhà tôi lấy bức tranh sơn dầu mô phỏng cùng với hình chiến sĩ bằng da người đang để ở sở cảnh sát. Đối chiếu kỹ với vị trí tương ứng trong bức tranh nguyên bản tại phòng tranh Panorama, tốt nhất nên chụp lại ảnh để tiện về đối chiếu. Ba là dựa vào đặc điểm hình xăm trên bảnh da, tìm hiểu xem nó được xăm bởi bàn tay của nghệ nhân nào nói xong tôi mở ngăn kéo tủ đầu giường lên tìm danh sách đến viếng đám ma cậu hôm đó rồi móc chùm chìa khóa nhà đưa cho Phùng Siêu nói bây giờ mắt em không nhìn thấy gì cho nên rất nhiều việc không thể làm được anh là bạn tốt nhất của em mọi chuyện đánh phiền anh giúp nên nhớ rằng phải hết sức cẩn thận giữ kín bí mật chưa thực sự cần thiết thì không được cho người thứ ba ngoài anh và em biết Phùng Siêu ngồi phía sau anh mất lấp lánh ngắm tôi hồi lâu nhìn nét mặt Tôi có thể nhận ra anh đang nghi ngờ Với hy vọng tôi sẽ đưa ra lời giải thích hợp lý Nhưng tôi vẫn vờ như không thấy gì Vô cảm nhìn về phía trước Lặng yên đợi câu trả lời của anh Thấy tôi mãi không lên tiếng Phùng siêu đành thở dài Nhận lời với tôi Sau đó nhận lấy tậm danh sách rồi quay người đi Vài phút sau Có tiếng anh chào bố mẹ tôi dưới phòng khách Tiếp đó là tiếng đóng cửa Tôi thở dài nói thầm trong lòng Xin lỗi anh Tôi nhanh chóng đứng dậy tắt đèn, khóa cửa phòng, nói vọng ra ngoài: "Con đi ngủ đây." Rồi tìm sợi dây chun vấn tóc lên như bà già, thay bộ quần áo của mẹ đã chuẩn bị sẵn, đi đôi giày du lịch gọn nhẹ, cuối cùng cẩn thận rất khẩu súng vào sau lưng. Ngắm lại mình một lượt trong gương, thấy không có sơ suất gì, tôi liền đến bên cửa sổ, vén rèm, đầy cửa chống mở lên, nhẹ nhàng nhảy ra ngoài, lẫn vào bóng đêm. Nhà bố mẹ tôi ở ngay tầng 1 của khu chung cư Bên ngoài là hàng cây cao to rậm rạp, rất phù hợp để ẩn nấp, tôi nghĩ chắc sẽ không bị ai phát hiện ra, mà cho dù có người theo dõi ở bên ngoài thì sự xuất hiện của Phùng siêu cũng du sức thu hút bọn chúng, nhất là với cuốn sổ danh sách những người đến Phung Viếng dài cục trên tay. Tôi khom lưng, bước thêm vài bước rồi nhảy xuống gần gốc đào, đứng nép sát vào thân cây, thao đầu đầu ra quan sát tình hình xung quanh. Ánh trăng xuyên qua kẽ lá lọt xuống, Những giọt sương đêm trên đám cỏ Được ánh trăng phản chiếu sáng lấp lánh Mùi quả mới cắt Sọc vào mũi ngai ngái Ngoài tiếng côn trùng kêu riêng riết Bốn bề đều vô cùng yên ắng Sau khi chắc chắn xung quanh không có người Tôi lần theo bóng tối tòa nhà Chạy nhanh đến dìa khu chung cư Ở đó có một bờ tường gạch đỏ thấp Tôi dẫm vào một hốc rỗng Lấy sức đu người lên Lách qua hàng rào sắt Dựng phía trên nhảy xuống vệ hè bên ngoài Chân vừa chạm đất Tôi liền ngồi thụp xuống chân tường, quay đầu nhìn về phía cổng chính khu chung cư. Chiếc polo màu xanh lam của Phương Siêu vừa từ cổng phóng ra, rẽ trái rồi từ từ tăng tốc, lao đi trên con đường sáng rực đèn. Tôi đứng ngay dậy chạy ra bên đường, giơ tay với chiếc taxi hạ lợi, chui vào hàng ghế sau, hôn nền bảo tài xế bám theo nhưng không được quá gần, sau đó kéo rèm cửa xe lên nhìn ra ngoài quan sát. Thực ra kế hoạch của tôi rất đơn giản, tức là dựa vào tình hình trước mắt. Cố tình đánh lạc hướng cảnh sát để tiến hành điều tra cá nhân, mà mắt xích hết sức quan trọng lúc này chính là Phùng Siêu. Tôi muốn Phùng Siêu làm con mồi ở vị trí tiền tuyến trong vụ án, còn tôi sẽ luôn bí mật theo sát anh ta, xem ai là kẻ theo dõi nhất cử nhất động của tôi. Mặc dù lúc này địch ở trong bóng tối, tôi ở ngoài sáng, nhưng có một điều kiện hết sức thuận lợi, hiện giờ tôi là một người mù. Hơn nữa, tôi có niềm tin tuyệt đối vào Phùng Siêu. Với kinh nghiệm và năng lực của bản thân, anh thừa sức đối phó với mọi nguy hiểm có thể xảy ra, chứ kể đến việc luôn có một người ở trong bóng tối là tôi nữa. Nếu nói Phùng Siêu là ve sầu thì bọn người đó là bọ ngựa, còn tôi sẽ là chim vàng anh ở sau cùng. Chứng 4. Oan Nghiệt Lúc này mưa hơn 8 giờ tối, khắp nơi trên phố đèn điện sáng rực, xe cổ phùng siêu chậm chậm hòa cùng dòng người nâm đập như mắc cười. Điều này tuy có lợi cho tôi chủ động theo dõi, nhưng lại cũng dễ bị phát hiện. Tôi liên tục chở mình hết bên trái rồi bên phải, mở to mắt quan sát thật kỹ. Cả quãng đường không có gì bất thường, cũng không phát hiện thấy có ai theo dõi. Xe cổ phùng siêu đi với tốc độ ổn định theo con đường Sĩ Anh hướng về phía nam. Cuối cùng tiến vào sân Sở Công an thành phố. Nhìn anh tắp cuốn sổ danh sách người phúng biếng, vội bá bước lên cầu thang một sự ấm áp lan tỏa tâm hồn tôi. Phùng siêu quả là nhiệt tình, chứ gì anh đang muốn bắt tay vào điều tra ngay. Tôi dặn tài xế dừng xe lại tại điểm đón trả khách gần đó, kéo cửa kính trước lên để cách âm rồi rút điện thoại ra gọi cho Phùng siêu. Sau khi anh bắt máy, tôi cố tình ngáp vài cái rồi hỏi anh với vẻ ngái ngộ. Anh về đến nhà chưa? Phùng siêu vui vẻ trả lời. Chưa Anh vừa về đến đơn vị, đang định nghiên cứu qua để nắm rõ tình tiết vụ án, rồi anh hỏi tôi đang làm gì. Tôi vội chay điện thoại trả lời. Em vừa tắm xong, đang nằm trên giường sắp ngủ rồi. Em biết anh rất quan tâm đến chuyện này, nhưng cũng đừng làm quá sức, chẳng nhanh chậm gì một hai ngày, anh mau về nhà nghỉ đi. Trong ống nghe vang lên tiếng cười sảng khoái của Phùng Siêu. Hừ, <cười> lần đầu tiên thấy em dịu dàng như vậy, được. Anh biết rồi, anh sẽ về ngay, cúp máy đây nhé. Vì gần đó không có chỗ đậu xe thích hợp, mà taxi lại không thể dừng quá lâu ở điểm đón trả khách, nên tôi đành xuống xe. Lúc trả tiền, tôi thấy tài xế nhìn tôi đầy nghi hoặc, cho tại anh ta không hiểu nổi, kiểu trang điểm và ăn mặc chẳng giống ai của tôi, lại còn đi theo dõi một cảnh sát nữa chứ. Đứng tại chỗ quan sát xung quanh, không phát hiện thấy điều gì bất thường, tôi liền nhanh chóng băng qua đường, đi đến công viên cổ tháp, đối diện với sở công an công viên cổ tam với siêu thị đại nhuận phát diện tích rất rộng bao gồm cả quần thể kiến trúc chùa đại quang tế đời nhà lưu thông với bảo tàng cẩm châu ở phía bắc tạo thành một quần thể vui chơi giải trí ngoài trời quy mô lớn cổ cổ탑 chùa đại quang tế nằm sừng sững giữa công viên được những ngọn đèn cao áp xung quanh hắt bóng sáng rực càng tăng thêm vẻ linh thiêng huyền bí trong màn đêm bí ẩn lúc này công viên đông nghẹt người đến hóng mát Ai cũng nói cũng cười rộn rã đối lập hẳn với cảnh tĩnh mịch của cổ tháp. Tôi không vào trong mà chỉ đứng ở ngoài lặng lẽ ngắm nhìn ngôi tháp bức tranh của cầu mô tả khu thành cổ Cẩm Châu với hình ảnh cổ tháp nằm ở chính giữa căn nhà nơi bốn chiến sĩ vây quanh nằm một bên theo như kiến trúc bên ngoài có lẽ đó chính là chùa Đại Quang Tế trong đầu tôi thoáng hiện ra một liên tưởng kỳ lạ tại sao bốn chiến sĩ ấy lại tách đoàn đến mai phục ngoài cổng chùa lẽ nào bên trong có đội quân của quốc dân đảng ẩn nấp? Có phải họ đang tham tính tình hình quân địch không? Tôi ngồi trên ghế đá trước cổng công viên, phải tay nhẹ nhẹ, giả vờ như đang hóng mắt, rồi vừa ngấy ngợi lung tung, vừa chú ý quan sát mọi động tính trong sân sở công an. Hơn chục phút sau, Phùng Siêu bước ra khỏi tòa nhà làm việc, khởi động xe và bắt đầu chuyển bánh. Tôi vội đứng dậy bắt chiếc taxi chờ đợi khách ở gần đó, tiếp tục bám theo. Suốt quãng đường không có gì bất thường, mãi đến lúc nhìn thấy xe của Phùng Siêu tiến vào khu chung cư, tôi mới ý thức được anh sắp về đến nhà. Phùng Siêu là người đàn ông độc thân, bố mày ở ngoài ô thành phố, một mình anh sống trong khu chung cư Lục Uyển, bên hồ Linh Hà. Khu chung cư Lục Uyển là công trình có vốn xây dựng của sở công an, được hoàn thành hồi tháng 3, hầu như chưa có người ở. Phía dưới tòa nhà chất đầy rác thải xây dựng, gần như không còn chỗ đỗ xe. Đèn đường xung quanh cũng chưa lắp xong, nằm chất đống ngổn ngang. Tôi xuống xe trước một đoạn ngắn, men theo chỗ bóng tối được cắt ra từ những bức tường và tòa nhà cao tầng cũng không gây ra tiếng động, chậm chậm bám theo phùng siêu. Tôi thấy anh dừng xe ở cửa ngân nàng cầm trâu gần đó, vai khoác túi sách, kẹp cuốn sổ danh sách người phung tiếng dưới nách, sải bước về nhà. Tôi khẽ gật đầu, chắc công việc tối nay đến đây là đủ rồi, nhưng khi tôi đang định quay về thì bỗng khựng lạnh, hình như ở phía xa xa vừa lóe lên một đốm sáng rồi đột ngột tắt ngấm, trả lại bóng tối cho mản đêm nhiều năm rèn luyện trong nghề cảnh sát hình sự giúp tôi có sự nhạy bén tuyệt vời về ánh sáng, âm thanh và những vật chứng nhỏ. dựa vào kinh nghiệm, đài não tôi bắt đầu phân tích rất nhanh. đốm sáng đó phát ra mà không hề có tiếng động, lại xuất hiện giữa màn đêm nên nhìn rất rõ. hơn nữa lại nằm ở vị trí tương đối thấp, vừa lóe lên đã vụt tắt giống như ánh sáng từ bật lửa. lẽ nào là bọn chúng những hung thủ chưa biết mặt? tôi vừa mừng vừa lo vội núp sau một đống rác cao như núi định thần lại sau đó khom lưng hai tay nâng tấm ván lên từ từ thò đầu nhìn về phía đốm sáng vừa phát ra phía bên trái chừng 30 m mét là một dãy ký ốt chợ mới xây giáp mặt đường với tấm kính chắn lớn có những vệt sơn trắng dọc ngang đồ kiểu. phía trước mặt là vỉa hè đang xây dở gạch lát đường chất đống hai bên chắc là chẳng có gì Tôi chợt nghĩ có lẽ đó là ánh sáng phản chiếu qua tông kinh chắn nên nhầm tính góc độ phản giả ánh sáng, đồng thời cẩn thận xoay người nhìn về góc phải đối diện. Đó là quảng trường công viên nằm trong khu chung cư, có sân bóng rổ lớn, chính giữa dựng bốn bức tượng khổng lồ, trong bóng tối không nhìn rõ chúng có hình gì. Đây một lúc cho đôi mắt dần thích nghi với bóng tối, tôi nhận ra có một bóng đen đang đấp sau một trong số bốn bức tượng, thò nửa người ra ngoài, đầu vẫn không ngừng ngó quanh quất. Trên tấm kính chắn đối diện Thỉnh thoảng lại lóe lên đốm sáng mờ mờ Dung dung lúc ẩn lúc hiện Lúc này Phùng Siêu đã sắp bước đến chân cầu thang tòa nhà Hoàn toàn không phát hiện ra điều gì bất thường phía sau lưng Thời cơ không thể bỏ lỡ Tôi quyết định ra tay trước Nhẹ nhàng nhón chân chạy nhanh về phía quảng trường công viên Mới chạy được nửa chừng Tôi đã thấy bóng đen đó động đẩy Sau đó chạy rất nhanh về phía ngược lại Cũng không gây tiếng động gì Chắc chắn đối phương đã phát hiện ra tôi Tôi chửi thầm. Thằng khốn, định bỏ chạy sao? Đúng là mày rồi. Rồi tăng tốc đuổi theo, bám sát đến tận cổng sau khu chung cư. Khu chung cư Lục Uyển được xây dựng sát bờ sông, phía sau là con sông Linh Hà chạy dọc thành phố Cẩm Châu. Tôi nhìn thấy bóng đen lao qua bụi cây tấp, rồi bất ngờ nhảy xuống từ bờ đê cao chừng 2 mét. Tiếp đó vọng lại một tiếng chửi mẹ kiếp, có vẻ như hắn bị thương ở chân. Nghe giọng nói rõ ràng là đàn ông, nhưng tạm thời chưa thể đoán được ở độ tuổi nào. Tôi tiếp tục đuổi theo, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý trước, nhưng khi nhảy từ độ cao như vậy xuống, gót chân tôi vẫn bị va đập khá đau, lục phủ ngũ tạng lộn tùng thèo trong bụng. Dưới bờ đây là con đường bê tông hẹp, men sát bờ sông, con sông linh ngà đang quần cuộn chảy, những con sóng ủ ạt vỗ bờ, lấp loáng ánh trăng. Tôi nhến răng, dây gót chân, nhìn sang hai bên, thấy bóng đen đang tập đánh bỏ chạy tốc độ vẫn không hề giảm. Hắn đã vượt qua đình hóng mát cách đó không xa Nhanh chóng chạy về hướng bắc Tôi nhịn đầu đứng thẳng người lên Cố hết sức rượt theo Đuổi được hơn 100 mét Khoảng cách hai bên dần thu hẹp lại Từ đây tôi có thể nhận rõ hắn Qua vóc rắn có thể đoán hắn là một gã đàn ông gầy gò thấp bé Tôi tăng tốc áp sát đối phương Rồi đưa tay phải ra tóm lấy cổ áo hắn giật mạnh về phía sau soạt một tiếng Cổ áo đã bị xe rách Hắn vẫn lao mạnh về phía trước Khiến tôi loạn troạn suýt ngã Nhưng rốt cuộc, hắn cũng không thể chạy thêm được nữa. Gã đàn đông đó gầm lên một tiếng rồi đột ngột quay người lại, giơ nắm đấm thẳng vào mặt tôi. Tôi vội buông tay, cúi người tránh cú đấm, tiếp đó ung hai tay kẹp chặt cổ tay, lấy làm quật tán sang một bên. Trong khi vật lộn, nhờ ánh trăng mà tôi nhìn rõ được mặt đối phương, hắn khoảng chừng 30 tuổi, tóc cua ngắn, mũi quặp mặt dài. Hắn tan lảo đảo mấy bước mới đứng vững, quay người lại nhìn tôi đầy hầm hè, sau đó thở hắt ra, lẩm bẩm chửi một câu. Mày muốn chết à? Rồi lại tiếp tục xông lên, tôi không chịu thua, đỡ đòn rồi quật tán thêm lần nữa. Cảnh sát hình sự trông thì có vẻ oai phong lắm, nhưng thực tế trừ lúc bất đắc dĩ ra, bình thường rất ít khi một đối một với tội phạm, dù là đi tuần tra hay bắt tội phạm cũng đều có đồng đội, lại còn được trang bị đầy đủ vũ khí như súng rồi cùi. Mặc dù trong bụng rất run sợ, nhưng cũng may võ vẻ của tôi không đến nỗi nào, hơn nữa gã đàn ông này cao khoảng 1m68, người cũng tầm tầm Dù hắn có khỏe hơn thì cũng đang bị chạo chân Nên tôi không hề yếu thế Trong bóng đêm tôi và hắn rằng có quyết liệt Cả hai đều ra sức tấn công Và những chỗ hiểm của nhau Một bên là tiếng nước sông chảy xiết Một bên lại là tiếng tự hồn hẹn của đối phương Đúng lúc này lợi dụng sơ hở của tôi Hắn liền hất mạnh tay Lùi lại phía sau lấy đà vài bước Rồi nhảy tùm xuống sông Linh Hà Xài tay bước nhanh về phía bờ bên kia Tôi chửi với theo một câu Đổ khốn Rồi vội chạy về phía bờ sông theo phản xạ tôi cũng vung hai tay ra trước nhưng cuối cùng cũng kiềm ngăn mình không bị kích động mà nhảy theo hắn xuống sông đến quá đi mất tôi không biết bơi các bạn vừa nghe xong tập thứ nhất của phần thứ hai mang tự đề thiên văn các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại